Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn .com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ Văn án Tu tiên đại lao tố Hàn Bích một lòng kiếm đạo, rốt cuộc muốn phi thăng Nhưng bởi vì người này tố chất cực kém, kém chút công đức mới có thể phi thăng Vì tích góp công đức, tố Hàn Bích đi vào một cái khác tu tiên trong thế giới sắm vai cầu huyết ngược văn trung bi thảm bạch nguyệt quang Thưa chung, nam chủ quý hoài cùng với một chúng nam xứng cho rằng bọn họ luyến mộ tố Hàn Bích như cuồng. Kỳ thật bọn họ ai chính là cùng nàng lớn lên tương tự, thân là thế thân nữ chủ mà không tự biết. Tố Hàn Bích bị bắt buôn bán trở thành một viên tình yêu chướng ngại vật. Nàng đầu tiên là bị tù với hắc ngục trăm năm, nhận hết tra tấn. Nữ chủ tu vi mất hết, chỉ có Tố Hàn Bích một thân tiên cốt cùng nàng nhất xứng đôi, Quý Hoài thân thủ lột hạ nàng tiên cốt, phùng cho người khác. Nàng thế nữ chủ thừa hạ sở hữu khổ cùng khó, nhìn nữ chủ cấp đi chính mình hết thảy. Cho đến lôi kiếp buông xuống, Quý Hoài cùng nữ chủ sư môn gặp phải tai họa ngập đầu. tố hàn bích thân thủ bị quý hoài đẩy đi ra ngoài chặn lại lôi kiếp nàng miễn cưỡng bài trừ vài giọt nước mắt đôi môi nhiễm máu tươi nhìn quý hoài cùng bị hắn hộ ở sau người nữ chủ ngự khí thâm tình hoài ca ca a bích không oán không hối hận chỉ chỉ mong ngươi tuổi tuổi bình an cuộc đời này trôi chảy an khang nàng tại chỗ qua đời công đức viên mãn phi thăng tiên giới nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới mấy trăm năm sau nàng có thể ở tiên giới tình cờ gặp gỡ đồng dạng phi thăng mà đến quý hoài đám người Nàng bị quý hoài bước đến góc tường, hắn mắt đuôi ửng đỏ, nắm chặt cổ tay của nàng. Ách thanh hỏi, a Bích, là người sao? A bích mẹ ngươi đâu a Bích, Dừng bút trận to người cha nam mắt hảo hảo xem xem ai là ngươi ba ba. Ta mong ngươi tuổi tuổi bình an trôi chạy an khang. Lặp lại lần nữa ngươi nghe rõ, ta chúc ngươi thọ so hoa quỳnh, đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên tiểu lang tiểu dương ở ngươi đỉnh đầu khai bỏ thể. Hiện tại liền một đao bổ ra ngươi nao rộng nghe một chút người trong óc mấy ngàn tấn nước biển diễn tấu đảo thanh như cũ. Tố Hàn Bích chặt đứt Quý Hoài trong tay kiếm, phát ra răng rắc thanh thúy tiếng vang, đem mấy trăm năm trước kia khẩu ác khí vừa phun mà ra. Bạch con mẹ nó ánh trăng, lão tử đều phi thăng còn dùng đến ăn mặc. Một chương một. Quý Hoài phi thăng thời điểm, hắn trên mặt không có nụ cười. Nguyên bản tồn với bụi bặm trọc thế thân thể đột nhiên một nhẹ, mấy ngàn năm qua tích tụ với trong cơ thể bàng bạc tu vi cũng nhẹ như hồng. Hắn nhắm mắt lại, mày nhẹ nhàng nhân lại, rõ ràng là phi thăng vì tiên đại hỉ sự, hắn trên mặt cũng lộ ra hối hận chi sắc. Quý Hoài tưởng, hắn liền tính phi thăng lại có tác dụng gì? Hắn bệnh viện mất đi tố Hàn Bích, hắn chân chính thâm ái người. Có lẽ ở tiên giới có thể nghĩ cách tìm ra tố Hàn Bích truyền thế. Quý Hoài như thế an ủi chính mình. Hắn chấp kiếm, trạng phá hư không, vạn quấn lưu vân tự kiếm phong giật tán. Lại chợt mắt khi Quý Hoài người mặc áo xanh cao dài thân ảnh liền xuất hiện ở quay cuồng biển mây phía trên. Này đó là tiên giới sao? Quý Hoài trong mắt mang theo một chút mê mang, nhưng vào lúc này. một con lửa nóng đại trưởng chụp tới rồi trên vai hắn quý hoài đúng không ta là tiếp dẫn tiên nhân chuyên môn chiêu đái tân phi thăng đi lên tu sĩ cầm một quyển quyển sách tiếp dẫn tiên nhân nhiệt tình mà thật mạnh vũ quý hoài bả vai không dễ dàng à mấy trăm năm rốt cuộc có tân nhân quý hoài sửng sốt chiều tiếp dẫn tiên nhân lễ phép vai chào, gặp qua đạo hữu hắn nhớ tới tiếp dẫn tiên nhân kiến thức rộng rãi chắc là gặp qua rất nhiều tu sĩ không biết đạo hữu có từng nghe nói qua như vậy một người quý hoài ra tiếng đang định hỏi tiếp dẫn tiên nhân hay không nghe nói qua Tố Hàn Bích, lại bị đánh gãy. Đạo Hữu, chứ không cần phải xen vào này đó. Tiếp dẫn tiên nhân nghiêm túc nói, "Ta trước nói với ngươi này tiên giới quý củ, có thể bảo mệnh." Quý hoài cả kinh, nghĩ thầm nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hắn tuy là nguyên bản trong thế giới người mạnh nhất, nhưng tới này tiên giới, so với hắn càng cường người chỗ nào cũng có, hắn muốn khiêm tốn mới là. Hắn đứng thẳng thân mình, nghiêm túc nghe tiếp dẫn tiên nhân nói tiên giới quý củ, Đạo Hữu cứ nói đừng ngại. Ta thả ghi nhớ. Chúng ta tiên giới sao, đều là có thể phá vỡ hư không. tu sĩ, đại gia tu vi tự nhiên thâm hậu, nhưng cường trung đều có cường trung thủ, này tiên giới phân chia khu vực vì đông tây nam bắc trung nam đại tiên điện, mỗi vị điện chủ nhưng đều là khống chế muôn phương tiểu thế giới đại nhân vật, quả quyết không thể trêu trọng giao lưu khi muốn bảo trì lễ phép cung kính thái độ. Tiếp dẫn tiên nhân chính xác nói, ngươi đã tới tiên giới, có thể tự lập muôn hộ, cũng có thể tìm chút thế lực đầu nhập vào. Quý hoài vẻ mặt nghiêm túc Âm thầm ghi nhớ. Hắn cùng tiếp dẫn tiên nhân sóng vai hành, tiếp tục hỏi, ta nhớ kỹ, cho nên đạo Hữu có từng nghe nói qua như vậy một người, hắn lại muốn nghe được tố hàng bích hành tung. Quý hoài nói lại bị tiếp dẫn tiên nhân đánh gậy Đương nhiên không ngừng, này năm đại tiên điện điện chủ, tuy rằng cường đại, nhưng đều là minh lý lẽ nhân vật, nói ngắn gọn, chính là giảng đạo lý, nhưng còn có một vị không nói đạo lý. Tiếp dẫn tiên nhân bỗng nhiên trở nên có chút sợ hãi. Quý hoài càng thêm nghiêm túc, vội vàng hỏi. Đạo hưu tiếp tục nói, nàng nha, là cái nữ tử, mới vừa phi thăng đi lên không mấy trăm năm, hảo gia hỏa, ngươi biết nàng có bao nhiêu khủng bố sao. Tiếp dẫn tiên nhân lòng còn sợ hãi, nàng mới vừa phá vỡ hư không phi thăng đi lên, liền ta đều không có phản ứng, trực tiếp đi đem Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Tiên Điện cấp đá phiên. Ngươi biết đá phiên là cái gì khái niệm sao, là những cái đó chu tưởng ngói lưu ly nha, điện chủ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày địa phương A, toàn bộ bị đá đến tầng mây phía dưới, kêu kêu một cái thẳng thiết. nàng kia ngũ sắc kiếm đem thiên đều cấp chọc đại lỗ thủng, sau lại hoa hoàng nương nương hoa vải thiên tài bổ thượng, liền nàng như vậy, cư nhiên còn không có người dám ngăn cản. tiếp dẫn tiên nhân làm thấy người trí nhất, lúc ấy phi thường sợ hãi, may mắn trung ương tử thần trong điện kia lâu bất xuất thế tiên tôn ra tay, mới đưa nàng ngăn cản xuống dưới. nữ tử, quý hoài sử sốt, trong lúc vô ý lại đem nàng tới cùng tố hàn bích đối lập, hàn tố hàn bích nhất ôn nhu tiểu ý, nhược liều đón gió, văn nhà an tĩnh. cùng tiếp dẫn tiên nhân miêu tả quả thực chính là hai cái cực đoan nàng như vậy một nháo không còn có người dám chọc nàng thấy nàng rất xa đều phải tránh đi đi nghe nói nàng thân xuyên một thân hồng y a đều là nàng giết người máu tươi nhuộm thành ngươi nói có thể hay không sợ tiếp dẫn tiên nhân nắm lấy quý hoài tay quý hoài đạo hữu thà rằng chọc điện chủ các đại nhân cũng không cần chọc nàng a quý hoài nói đạo hữu thả đem nàng tên họ nói cho ta ta tất nhiên không đi trêu chọc nàng vừa nhớ tới tên nàng tiếp dẫn tiên nhân trên mặt xuất hiện sợ hãi lại sùng bái biểu tình nàng kêu tố hàn bích tố là tố sắc tố hàn là hàn nguyên hàn bích là bạch vách tường bích hắn nói ngươi phải nhớ cho kỹ quý hoài vừa vặn lúc này tố hàn bích giá loan điểu lôi kéo ngũ sắc kim xe trải qua này biển mây trên không nàng một tay chấp nhất dùng mềm mại chỉ vàng quấn quanh mà thành roi dài một thân hồng ý lì so với kia loan điểu rơi dụng mà xuống ngọn lửa phi vũ còn muốn càng thêm diễm liệt quen thuộc mặt xa lạ trang phục Xâm nhập quý hoài trong mắt. Tiếp dẫn tiên nhân, lại đang nói ta cái gì nói bậy. Tố Hàn Bích không thấy rõ đứng ở tiếp dẫn tiên nhân bên quý hoài khuôn mặt, ta hồng y là thải lạc hà hồng quang dệt liền nơi nào là huyết nhuận thành. Nàng chiêu tiếp dẫn tiên nhân so một ngón giữa, trong tay roi vàng rơi xuống, đem kia quay cuồng biển mây kích động khởi ngàn vạn tầng vân lãng, lại nói bậy, đừng trách cha ngươi ta không khách khí. Kia kích động khởi lưu vân đảo qua quý hoài góc áo, hắn ngẩng đầu lên tới, thấy Tố Hàn Bích kia khí phách hăng hái hai trong mắt. phảng phất có vô số thời gian ở trước mắt hắn nhất nhất hiện lên hắn nghĩ tới chính mình trong trí nhớ tố hàn bích đó là một vị cực kỳ nhỏ yếu mỹ nhân phảng phất đón gió nhược liêu giống nhau tựa hồ chỉ cần cực mềm nhẹ một hơi là có thể đủ đem nàng kia mảnh khảnh vòng eo thổi chết. lã trá trực khóc mặt thủy doanh doanh hai trong mắt trên mặt hay còn tồn vài giờ nước mắt cùng vết máu vì nàng bằng thêm một kia nhìn thấy mà thương mỹ tố hàn bích cuộn tròn ở kia lạnh băng xiềng xích bên trong hàng mi dài run rẩy môi đỏ khẽ mở làm. Đây là cái gì có chuyện? Ta thân là một người người đều hái bạch nguyệt quang, còn phải bị người cầm tù, bị người vũ nhục bị lột đi tiên cốt, còn muốn nhân chắn đau mà chết. Trong đầu tiên là thiên đạo sống mái mạc biển thanh âm vang lên, là như thế không có sai, tố hàn bích, ngươi ngày thường không nói văn minh không hiểu lễ phép còn không có tố chết, còn cần tích góp công đức mới có thể phi thăng tiên giới. Ta xác thật không có gì đạo đức công cộng tâm, người nói đúng. Thiên đạo ông nói gà bà nói vị chó ngáp phải rồi tố hàn bích bị xích sắt bó khắp nơi không thấy ánh mặt trời hắc ngục bên trong gật gật đầu tán đồng thiên đạo cách nói trong thế giới này tên là tố hàn bích cô nương ra chút ngoài ý mớn nàng sau khi chết rất nhiều người vận mệnh đều sẽ chịu này ảnh hưởng cho nên ngươi yêu cầu thay thế nàng đem còn thừa cả đời đi xong lấy bảo đảm thế giới này mệnh lý tuyến sẽ không tan vỡ thiên đạo nghĩa chính từ nghiêm nói ta niệm ngươi là tu sĩ bên trong văn hóa sa mạc nói chút nhân quả mệnh lý linh tinh đạo lý ngươi cũng nghe không hiểu cho nên đưa bọn họ trải qua cho ngươi sửa sang lại thành hiện tại hẳn là biết nên làm cái gì đi tố hàn bích ngáp một cái mỹ mắt một hiên có chút nhu nhược tư thái ta đã hiểu ngươi trở thành trong thế giới này tố hàn bích lúc sau nhất cử nhất động đều là ở tích góp công đức thúc đẩy thế giới này vững vàng vận hành làm cốt truyện sẽ không tan vỡ nếu cốt truyện xuất hiện lệch lạc nhân vật vận mệnh thay đổi ngươi liền không có biện pháp tích góp đủ công đức không có phi thăng cơ hội thiên đạo nghiêm túc nói ngươi rất tưởng phi thăng đúng không Tố Hàn Bích nhìn phía trước vô tận hát ám, khẩn nắm chặt xuống tay, từ từ thở hát ra, sắc thật như thế. Hảo! Thiên đạo đồng ý tới, như vậy ngươi hiện tại chính là trong thế giới này Tố Hàn Bích. Tố Hàn Bích nghe được thiên đạo thanh âm ở chính mình trong óc con long mà vang, đầu ngón tay ánh sáng nhạt trật lóe, một quả tiểu xảo tinh xảo, được khảm hồng mã não tiểu lục lạc xuất hiện ở cổ tay của nàng thượng. Thiên đạo đúng không? Không cần ở ta đầu gong long. Tố Hàn Bích một lóng tay kia lục lạc, đi vào. Không cần ngốc tại ta thức hải bên trong, bằng không ta lần sau mắng ngươi ngươi là có thể nghe thấy được. Thiên đạo hóa thành một sợi hư vô quang, bay đến kia lục lạc thượng, tố hàn bích thần thức cường đại đến dò người. Nó cũng không muốn sinh hoạt tại đây cường đại thần thức áp bách dưới. Này lục lạc tên gọi là gì? Thiên đạo hỏi, đối chính mình cái này nhà mới sở rất là vừa lòng. Không biết, ta từ trên người bay xuống dưới, nếu ngươi đi vào nó liền có tên, đã kêu thiên đạo linh. Tố hàn bích run lên một chút thủ đoạn. Phát ra len ken len ken tiếng vang. Nàng nhắm hai mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nguyên thư cốt chuyện là tố Hàn Bích là này giới chính đạo đệ nhất đại môn phái Vân Tiêu Tông Tông chủ duy nhất nữ nhi ở chúng tinh cùng nguyện bên trong lớn lên. Sau lại nàng bị này giới hắc gác thế lực lão đại ma tôn thời Thiên Kiếp bắt đi, tù ở hắc ngục bên trong, ngày ngày đêm đêm lấy lửa ma nung khô, nhận hết tra tấn. Thời Thiên Kiếp là Nguyên Thư Nam xứng, có được nhân cách, phi thường âm u táo bạo. Cha tấn tố Hàn Bích làm nàng sống không bằng chết nguyên nhân chính là bởi vì nàng là chính đạo khôi thủ trí nữ. đương nhiên, cốt truyện này biến thái địa phương ở chỗ, tố Hàn Bích bị ma tôn thời thiên kiếp bắt đi lúc sau. Này tâm lý âm u ma tôn, cư nhiên đối nàng có chút cảm tình. Đối với thời thiên kiếp tới nói, đương nhiên là càng ái càng sát, dù sao không cho tố Hàn Bích hảo quá là được. Tố Hàn Bích biết, hôm nay thời thiên kiếp sẽ qua tới cấp kia lệnh băng xiềng xích dưới lửa ma thêm đem xài. Dựa theo cốt truyện, nàng là tìm được một tia cơ hội. chính thoát trói buộc, trốn trở về vân tiêu tông, mở ra kế tiếp càng thêm cầu huyết dây dừa cốt chuyện. nàng hít sâu một hơi, hồi ức trong chuyện gốc đối nơi này miêu tả, nàng rất tưởng phi thăng, nàng tất không có khả năng làm tạm. lúc này, yên tĩnh êm lánh hắc ngục bên trong truyền đến tiếng bước chân, trong bóng đêm xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, là đại vai ác ma tôn thời thiên kiếp. nương hắc ngục xiềng xích bên trong phát ra ánh sáng nhạt, tố hàn bích thấy rõ thời thiên kiếp khuôn mặt, tái nhợt tuấn mỹ, khoe mắt xuống phía dưới hơi trọn. có chút nản lòng ám hắc ý vị, nàng lại lần nữa từng câu từng chữ nhấm nuốt một chút nguyên văn, gõ định hành động phương án. Thời Thiên kiếp lạnh một khuôn mặt, trong tay màu đen ngọn lửa về phía trước lan tràn, lập tức liền phải leo lên Tố Hàn Bích mũi chân, làm nàng gặp này phệ cốt lửa ma ăn mòn. Tố Hàn Bích ngẩng đầu, hàng mi giải thượng còn treo nước mắt, lã trái chứ khóc, trên mặt mang theo một tia quật cường chi sắc, hai người ánh mắt chạm nhau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tố Hàn Bích trong tay ngũ sắc kiếm ra khỏi vỏ, lãnh bạch kiếm quang quét ngang đem kia lạnh bằng xiềng xích nhất kiếm chặt đứt, trói buộc nàng trăm năm xiềng xích thế nhưng như toái giấy giống nhau chỉ nghe thấy dầm một đạo xiềng xích rơi xuống đất thành tố hàn bích ngũ sắc kiếm lại hướng lên trời một hoa tại đây cao không thấy đỉnh hắc ngục đỉnh chót thế nhưng đưa tới chín đạo thô trắng như màu tím sấm sét. kia sấm sét chỉ một thoáng rơi xuống đất đem hắc ngục trên mặt đất phô liền huyền minh thạch tất cả đánh nát trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy đùi mù lợ lở tại đây quần quận đuổi mù đá vụ chung lại có đến từ địa tâm nóng cháy ngọn lửa phóng lên cao hừng hực thiêu đốt khí thế như hồng thẳng tắp đem ma tôn thời thiền kiếp thả ra lửa ma nuốt hết lôi điện cùng ngọn lửa tề phi rơi dụng huyền minh thạch rơi xuống đất phát ra ẩm vang vang lớn đem kia trầm mặc ma tôn bao phủ ở trong đó thiên đạo linh ngốc tại tố hàn bích trên cổ tay nơi nào gặp qua này trận trượng trực tiếp mập bức thế giới này tố hàn bích chính là một cái nhu nhược văn nhã nhu tình như nước nhỏ yếu đến yêu cầu người bảo hộ nữ từ a nay mẹ nó này giống lời nói sao? tố cô nương, ngươi đang làm cái gì? nói tốt giữ gìn cốt chuyện đâu? thiên đạo linh tiếng chuông đại tác phẩm. ta không có sao. tố hàn bích vào đầu, nàng cảm thấy cái này thiên đạo thực hà khắc. đương kia lã trã trực khóc lại mang theo quật cường hai tròng mắt rơi vào thời thiên kiếp trong mắt khi, trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt chạm nhau, thiên lôi câu động địa hỏa, kia ma tôn thời thiên kiếp lại nhìn phía tố hàn bích thời điểm, thế nhưng cũng mang lên một tia không dễ phát hiện khuynh mộ chi ý. Tố Hàn Bích câu chữ rõ ràng, đem nguyên văn cấp niệm ra tới. Ta mẹ nó phí hai giọt tinh huyết mới triệu hoán tới cửu thiên lôi kiếp cùng địa tâm nhất thuần tịnh liệt hỏa, này còn chưa đủ thiên lôi câu động địa hỏa sao. Thiên đạo, ngươi thật sự thực nghiêm khắc. Tố Hàn Bích dẫn theo ngũ sắc kiếm, từ kia xiềng xích bên trong phi thân dựng lên, còn không quên túi đầu cùng ma tôn thời thiên kiếp lại liếc nhau. Thiên đạo Linh dần dần tố Hàn Bích hóa, ngươi xem hắn trong mắt còn sẽ có cái gì khuynh mộ chi ý sao? Tố Hàn Bích nhiễm huyết bạch đi tại đây hắc ngục bên trong tràn ra, nàng bắt giữ đến lúc đó ngàn kiếp trong mắt chợt lóe rồi biến mất quang mang. Có. Nàng chắc chắn nói. Hai chương hai. Cái này kêu tình yêu sao. Thời thiên kiếp hận không thể hiện tại liền đem người ăn. Thiên đạo linh hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Tố Hàn Bích dẫn theo ngũ sắc kiếm, trong tay kiếm quang phát ra này lánh bạch quang mang. Thời thiên kiếp đứng ở kia rơi rụng xiềng xích bên trong, ngẩng đầu lên. khi định thần nhàn mà nhìn tố hàn bích hắn nhìn nàng đông nhiên sốc môi nở nụ cười khóe môi lộ ra nhọn nhọn răng nanh thời thiên kiếp trong mắt tố hàn bích liền phảng phất một cái không có sinh mệnh thú đông đột nhiên gian linh hoạt lên như thế đảo cũng có hứng thú nhưng không sao cả nàng trốn không thoát hắn không chế thời thiên kiếp giơ tay ngàn vạn nói như du xả giống nhau hốn lượn đi tới màu đen xiềng xích thẳng tắp hướng hắc ngục mỗi cái góc vọt qua đi phong bế mỗi một đạo xuất khẩu tố hàn bích thấy hắn như thế động tác liền hiểu rõ thời thiên kiếp ý tứ, nàng vén tay háo lên, nóng lòng muốn thử. chiều thời thiên kiếp chọn môi nở nụ cười, đánh một trận. nàng nhỏ yếu dáng người phảng phất một gốc cây lập tức liền phải bẻ gãy trường côn hoa nhi. thời thiên kiếp thấy nàng như thế, càng cảm thấy thú vị. hắn chiều tố hàn bích vươn tay đi, trường chỉ hơi hơi cong chiếc, tựa hồ chuẩn bị đem nàng eo thon bẻ gãy. hảo a, hắn nói, thời thiên kiếp tưởng, xem ra nàng vẫn là không có minh bạch chính mình tình cảnh. Như thế nào có như vậy thiên chân nữ tử, thiên chân đến đảo làm hắn có chút đau lòng. Chính như này nghĩ, một đạo kiếm quang đã xoa hắn nách thai mà qua, kia lạnh băng lưới đao dán lên gò má. Tố Hàn Bích chiều hắn nhướng mày mỉm cười, kia hơi mang tái nhợt môi mỏng khẽ mở, Diệu nữ như linh. Dừng bút, ngốc bức, ngươi đánh thắng được ta sao? Tố Hàn Bích giơ tay, trực tiếp đem thời thiên kiếp kia thúc đến chỉnh tề phát quan chém xuống. Hắc Ngọc Lưu Ly rơi xuống đất, vỡ vụn thành loé ánh sáng nhạt toát tinh. trong tay kiếm nhẹ nhàng thả dứt khoát lưu loát mà một tước ở thời thiên kiếp còn chưa phản ứng lại đây thời điểm tố hàn bích lòng bàn tay đã cầm chém xuống thời thiên kiếp một rúng tóc đoạn phát cùng đeo đầu vô dị, đối thời thiên kiếp tới nói này hành động quả thực chính là vô cùng nhục nhã hắn nắm tay quanh thân hơi thở sóng ngầm kích động tựa hồ muốn đem tố hàn bích cắn ướt. nhưng mà lại không thể bị thương tố hàn bích mảy may nàng thân thức cùng tu vi đều so thời thiên kiếp càng cường đại hơn gắt gao để nặng hắn không được nhúc nhích mảy may thiên đạo linh lại vang lên Điên cuồng kháng nghị, làm gì? Tố Hàn Bích siết chặt Thiên Đạo Linh, thấp giọng nói, sách này thượng còn không phải là nói như vậy đến sao? Tố Hàn Bích vươn tia tái nhợt mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng khơi mào thời Thiên Kiếp một sợi tóc đen, trong mắt cứ việc tất cả đều là hận ý lại mang theo một tia không dễ phát hiện không tha, nàng đối hắn nói ta đi rồi, này đoạn cốt truyện không phải như thế sao? Thiên Đạo Linh một xỉu, không có tiếng vang, tính, tùy nàng đi thôi, hủy diệt đi thế giới này. tố hàn bích đem kia huyền minh giới chi chủ thời thiên kiếp đoạn phát nắm trong tay nghiêm khắc dựa theo nguyên thư lời kịch tới ta đi rồi nàng chiêu thời thiên kiếp vứt cái hôn gió rồi sau đó trong tay ngũ sắc kiếm động một đường hỏa hoa mang tia chớp bùn bùn chảm khai phong tỏa toàn bộ hắc ngục lạnh băng xích sắt. đen tối ánh mặt trời chiếu dọi tiến vào hình thành một đạo cột sáng tố hàn bích kéo bị thương thân thể biến mất ở kia màu trắng cột sáng bên trong thời thiên kiếp đứng yên tại chỗ nguyên bản gắt gao bị tố hàn bích thần thức gáp chế thân thể hơi hơi đong đưa rơi dụng tóc đen buông xuống trên vai hưu má thượng tóc mái rõ ràng bị thiếu một đoạn hắn giơ tay đem kia rơi dụng tóc đen ôm đến sau đầu từ trong cổ họng nhẹ nhàng a một tiếng rồi sau đó hắn thân ảnh phảng phất màu đen giống nhau tiêu tán ở tại chỗ ở cái này thời thiên kiếp biến mất trong nháy mắt huyền minh giới ở giữa một đôi nhắm chặt không biết có bao nhiêu lâu hai tròng mắt đột nhiên răn mở Mà tố hàn bích một đường chạy ra hát ngục lấy không thể địch nổi tốc độ nhanh chóng rời đi huyền minh giới ta phải về vân tiêu tông nàng đem ngũ sắc kiếm để vào vỏ kiếm bên trong ở trong gió liêu một chút bị gió thổi loạn sợi tóc nói thiên đạo linh đã nản lòng thoái trí hắn thân là thế giới này sinh ra một cái nho nhỏ ý thức tuy rằng có thiên đạo chi danh nhưng chỉ là một loại thế giới ý chí biểu hiện hình thái thôi nhỏ yếu đáng thương lại bất lực hắn cũng coi như được với là cái có điểm theo đuổi thiên đạo thích xem chút thanh xuân đau xót phong nguyệt dây dưa tình yêu cho nên cấp Tố Hàn Bích xem nguyên thư miêu tả cũng liền phù hoa vài phần. Hắn hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, sớm biết như thế, hắn lúc trước liền không biết cái gì thiên lôi câu động địa hỏa cái gì khơi mào một sợi tóc đen, Tố Hàn Bích một cái không tố chất thất học nàng có thể lý giải sao nàng. Tố Hàn Bích mỗi ngày nói linh thật lâu không ra tiếng, vì thế một bên bảo trì một cái ưu nhã nhỏ yếu tư thái một bên lấy lệnh người liễu lươi tốc độ đi phía trước phi, liền bắt đầu chuẩn bị bài khởi kế tiếp cốt truyện. tố hàn bích lúc trước ở vân tiêu tông khi không mừng cùng người giao tiếp tính tình lãnh đạo nhưng bị ma tôn thời thiên kiếp bắt đi tù với hắc ngục bên trong mấy trăm năm quanh năm tra tấn cũng lệnh nàng trở nên lo được lo mất lên nàng càng thêm sợ hãi mất đi chính mình đã từng nơi trốn che chở chính mình đồng môn sư huynh quý hoài cho nên nàng ở gặp lại quý hoài kia liếc mắt một cái liền phảng phất chết đuối người bắt được cứu mạng dơm dạ giống nhau nàng xách lên làn váy chiều quý hoài nghĩa vô phản cố mà chạy vội qua đi rơi lên làn váy mang theo xa cách nhiều năm cổ xưa thời gian tố hàn bích lồng ngực bên trong tràn đầy tuyệt cảnh bên trong gặp lại thiên nhật tình yêu nàng không quan tâm mà đâm vào quý hoài trong lòng ngực ôm chặt lấy hắn kiên quyết thả cố trước tại đây một khắc, nàng xác định chính mình tâm ý nhưng nàng không biết quý hoài trong lòng đã lặng lẽ xâm nhập một cái khác nữ tử tố hàn bích tiếng nói nhu hòa dễ nghe nghiêm túc niệm khởi cốt chuyện tới cũng không có ngày thường thăm hỏi người khác mẹ ruột khi giống nhau trói thai thiên đạo linh đấm ngực dương chân Nghĩ thầm hào ra hỏa, cốt chuyện này làm tố hàn bích chiếu làm, đến bị nàng chỉnh ra cái thế kỷ đại chiến tới, quý hoài mới bất quá nguyên anh tu vi sợ là phải bị nàng trực tiếp đâm chết. Không cần, thiên đạo linh len ken rung động, tố cô nương, ngươi liền. Ngươi liền đối hắn thổ lộ thì tốt rồi. Liền nói nói lời nói nhi, thâm tình thổ lộ một chút, làm quý hoài biết ngươi hái hắn thì tốt rồi. Thiên đạo linh từ bỏ chính mình trong đầu thiết tưởng thê mỹ ngược luyến. Hành đi. Tố hàn bích một cái vì tích có công đức làm công. còn có thể làm sao tục ngữ nói đến hảo không có khó khăn công tác chỉ có dũng cảm cầu câu nàng nhất định có thể hành không bao lâu đã đi vào tố hàn bích tông môn vân tiêu tông trên không một mảnh chạy dài gần vạn dặm màu trắng hoa lê phảng phất phía chân trời mây trắng giống nhau khinh khinh nhu nhu mà phiêu phủ ở sơn gian vân tiêu tông sơn môn tự nhiên không ở bên trên mây xanh kỳ danh đến từ chính toàn bộ tông môn các nơi đều trồng trọt đầy hoa lê thụ bốn mùa hoa khai bất bại xa xa nhìn lại như tiên cảnh đám mây giống nhau bởi vậy được gọi là toàn bộ vân tiêu tông trên không bao vây lấy một tầng trống đỡ ngoại địch cấm chế phảng phất một cái trong suốt cái lồng đem này vạn dặm màu trắng hoa lê bảo hộ trong đó duy nhất tiến xuất khẩu đó là dấu ở thanh sơn trong hạp cốc một chỗ đoạn ngai này sâu không thấy đáy vực sâu cũng hình thành vân tiêu tông thiên nhiên phòng ngự tố hàn bích mới từ không thấy ánh mặt trời huyền minh giới không thấy ánh mặt trời hắc ngục từ thời thiên kiếp ma chảo hạ chạy ra lý nên vết thương trồng chất dựa theo thế giới này tố hàn bích tu vi đi vào đoạn nhai phía trước liền không có sức lực lại đi phía trước đi một bước cô độc một người ở chỗ này chờ đợi cứu viện tố hàn bích tìm một gốc cây hoa lê thụ ôm chính mình ngũ sắc kiếm trực tiếp ngủ nàng cổ nơi tận cùng khóa cốt thượng có xuyên thấu toàn bộ sống lưng miệng vết thương một thân rách nát bạch đi thượng toàn là lửa ma nung khô dấu vết toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn hảo thời thiên kiếp đem hắn đối chính đạo sở hữu thù hận đều phát tiết tới rồi tố hàn bích trên người đánh thức đang ngủ tố hàn bích thanh âm Lá hoa lên ngoài bìa rừng khắc khẩu thanh. Sư phụ, có từ huyền minh giới trốn trở về đệ tử nói, từng ở ma đầu thời thiên kiếp hắc mục bên trong, gặp được một cái A -bích phi thường tương tự nữ tử. Là một đạo trong sáng thiếu niên thanh âm. Một đạo trung niên nam tử thuần hậu thanh âm vang lên, quý hoài, chúng ta chính đạo môn phái đều biết, thời thiên kiếp là một cái như thế nào người, tàn nhẫn xảo trá tàn nhẫn độc ác, chưa từng có người có thể từ trong tay hắn sống sót, A -bích đã mấy trăm năm không thấy bóng dáng. nói vậy liền thi cốt đều không có lưu lại nàng là ta thân sinh nữ nhi ta so ngươi càng thêm đau lòng nhưng huyền minh giới thế đại tuy tiện tiến công ai cũng không có nắm chắc ta cũng muốn vì a bích báo thủ, nhưng vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng nàng sao có thể còn sống đâu quý hoài ngươi là ta dưới tòa thân truyền đại đệ tử tương lai tiền đồ không thể hạ lượng không thể như thế xúc động mà đi huyền minh giới cứu người tố hàn bích dựa ở hoa lê dưới tàng cây nghe hai người rõ ràng đối thoại thanh, biết cùng quý hoài đối thoại thanh nhâm kia đó là chính mình thân sinh phụ thân vân tiêu tông tông chủ tố tân thạch cái này tố tân thạch liền rất thái quá trong chuyện gốc nữ chủ nguyệt cảnh cũng chính là tố hàn bích sau khi chết thế thân chính là hắn tìm tới nghe nói hắn đem nguyệt cảnh thu vào môn trung nguyên nhân là bởi vì quá mức tưởng nghiệm đã chết đi tố hàn bích cho nên đem đối tố hàn bích gái đều biểu đạt ở nguyệt cảnh trên người tố hàn bích tưởng nàng nhất định phải tìm một cơ hội chiều lao già này trên mặt nhổ nước miếng quý hoài đối lập tố tân thạch lên đảo cũng còn xem như cá nhân. Chính là, nếu A Bích không có chết, nàng chẳng phải là liền ở thời thiên kiếp thủ hạ chịu khổ, sống không bằng chết. Hắn chỉ trừ nói. Đã từng tố Hàn Bích, là hắn tự nhận là thật sâu ái, hơn nữa phải bảo vệ cả đời nữ tử. Nhưng tố Hàn Bích bị thời thiên kiếp bắt đi mấy trăm năm, hắn lại chưa từng thực thi hành động đi tìm nàng. Cho dù là ở hiện tại, hắn cũng chỉ là ở cùng tố tân thạch cái cỏ, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, một bước cũng không có động. So với hư vô mở mịt bạch nguyệt quang. hắn vẫn là càng thêm sợ hãi thời thiên kiếp càng thêm sợ hãi tử vong không được ta nhất định phải đi tìm a bích quý hoài rốt cuộc là hạ quyết tâm đối tố tân thạch lớn tiếng nói hắn xoay người lại chưa rời đi tại chỗ tố tân thạch tựa hồ bị quý hoài bướng bình chọc giận thế nhưng ở nổi nóng đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu ngươi đi ngươi nếu không sợ liền đi quý hoài xấu hổ đứng yên tại chỗ tay cầm kiếm khẩn lại tùng tố hàn bích cảm thấy chính mình lại không xuất hiện quý hoài bộ dáng này sẽ rất khó xong việc nàng chỉ có thể hơi trong mày nhẹ nhàng than một tiếng tựa hồ là bởi vì quá độ đau đớn mà không thể không nhẹ gọi ra tiếng tố tân thạch cùng quý hoài đều là sáu thức cực kỳ mẫn cả người đều là sửng sốt chiều tố hàn bích nằm hoa lê dưới tảng cây tìm lại đây một vén lên kia chuế mãn màu trắng hoa lê nhánh cây liền thấy bọn họ đã từng yêu tha thiết phủ ở lòng bàn tay nữ tử ngã nằm trên đất vết thương đầy người tố tân thạch vừa thấy tố hàn bích trong mắt nháy mắt đôi đầy nước mắt hắn run rẩy mà vươn tay tới Run dẩy thành cứ gọi một tiếng nói, A Bích, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tố Hàn Bích nhíu chặt mày, nhẹ gọi một tiếng nói, A cha, hoài ca ca. Quý hoài, mau mang A Bích hồi môn trung tìm y tu, trước chỉ thương lại nói đã xảy ra cái gì? Tố Tân Thạch ngữ khí mang theo chút hoảng loạn. Hắn trong lòng kỳ thật có chút lo sợ, lo lắng mới vừa rồi nói bị Tố Hàn Bích chính thai nghe được. Tố Tân Thạch đi ở phía trước, đem đi thông vân tiêu tông cầu dây cấp hàng xuống dưới. Tố Hàn Bích bị Quý Hoài nâng lên lên. Lúc này dựa theo cốt truyện, nàng vốn nên đâm quý hoài một chút, nhưng thiên đạo linh nói không cần, nàng cũng liền từ bỏ. Quý hoài một bàn tay gắt gao nắm tố hàn bích lạnh băng tay. a bích, ngươi biết không, ta đang muốn đi huyền minh giới tìm ngươi. hắn thấp giọng nói, ngữ khí hối hận, không nghĩ tới ngươi. Chính mình liền đã trở lại. Ta đã bị... đã bị bắt đi mấy trăm năm. Tố hàn bích ho nhẹ một tiếng, thanh âm yếu ớt tơ nhện. Nàng kỳ thật trong lòng ám đạo mẹ ngươi ngươi cái rừng bút, ngốc bức có mấy trăm năm thời gian tới tìm ta ngươi không tới gác này tất tất gì ta tu vi thô lẩu, kia thời thiên kiếp tu vi xa xa cao hơn ta chỉ có lâu bất xuất thế đại năng tu sĩ mới có thể cùng chi địch nổi quý hoài thật sâu thở dài ta chính tập được tân công pháp tu vi nâng cao một bước tuy rằng vẫn là lực bất tòng tâm nhưng ta đã chuẩn bị đi trước huyền minh giới hắn giắc tố han bích tay ôn thanh khuyên giải an ủi phảng phất ở hống tiểu nữ hải a bích là ta vô dụng không có thể trở nên càng cường đại hơn tố hàn bích phản nắm lấy quý hoài tay đánh gậy hắn nói hoài ca ca ngươi không cần nói như thế không có quan hệ thật sự không quan hệ nàng túi đầu hình như có tiểu nữ tử thẹn thùng hình dung tư thái càng là chọc người yêu thương nói ra nói cũng như tình nhân gian nỉ non lời nói nhỏ nhẹ giống nhau tố hàn bích cuối cùng là nhớ tới thiên đạo linh nhiệm vụ nàng phải đối quý hoài thổ lộ biểu đạt chính mình kia không oán không hối hận thả cố chấp tình yêu ta biết tuy rằng ngươi là cái thiết phế vật tố hàn bích môi đỏ khẽ mở đôi mắt thâm tình, nhưng ba ba ta còn là ái ngươi. Ba chương ba, quý hoài nắm tố hàn bích tay cứng lại rồi, trở nên có chút lạnh băng. tố hàn bích ngẩng đầu lên tới xem hắn, khỏe môi ngậm một mạt mỉm cười, biểu tình như cũ ôn nhu, trắng nón mặt phảng phất bạch xứ giống nhau tinh xảo. a bích, ngươi như thế nào như thế quý hoài nghi hoặc. tố hàn bích cảm thấy quý hoài thực không biết tốt xấu, người này đều như vậy phế vật, nàng đều không chế hắn, hắn cư nhiên còn nghi ngờ chính mình tình yêu, nhưng gặp chuyện không quyết. Ném nổi thời thiên kiếp là được rồi, ai làm hắn là vai ác. Tố Hàn Bích một xoa huyệt thái dương, suy yếu nói, ta bị quan đến lâu lắm, nghĩ đến đầu góc có chút hối loạn. Nàng mềm vừa nói, nhưng hoài ca ca, ngươi phải tin tưởng, ta yêu ngươi tâm là thật sự. Tố Hàn Bích liễm mi thấp mục, cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Dựa theo nguyên thư cốt truyện, ở thế giới này Tố Hàn Bích, phía trước là vân tiêu tông đại tiểu thư, quá chính là chúng tinh cùng nguyệt sinh hoạt, cao cao tại thượng, đã từng quý hoài hỉ nàng ái nàng. Nhưng Tố hàn Bích tính tình nội liễm, tuy đối hắn có hảo cảm lại chưa từng đã cho hắn đáp lại, không chiếm được đương nhiên chính là tốt nhất, cũng liền thuận lý thành trương thành hắn bạch nguyệt quang. Sự tình ra liền ra ở Tố hàn Bích bị ma tôn thời thiên kiếp bắt đi, vì trả thù chính đạo, tra tấn nàng mấy trăm năm, cho nên việc này dẫn tới Tố hàn Bích tính tình có chút thay đổi. Nàng trở nên lo được lo mất, không bao giờ chịu mất đi trên tay đã có được đồ vật, đối với mất đi có gần như cố chấp sợ hãi. Cho nên nàng lúc này mới sẽ ở trở về lúc sau. Đối Quý Hoài cho thấy tâm ý, nhưng này một thổ lộ liền có chuyện, lại lúc sau Tố Hàn Bích đối với Quý Hoài tới nói, bất quá là một kiện đã được đến đồ vật, hắn ngược lại theo đuổi còn lại hắn sở cảm thấy hứng thú đồ vật. Tố Hàn Bích cũng là tu luyện mấy ngàn năm, đánh biến toàn bộ tu tiên giới vô địch thủ người, đương nhiên sẽ không đem Quý Hoài một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ tình yêu phủng ở lòng bàn tay trở thành chân bảo. Nàng ngoan ngoan đi theo Quý Hoài phía sau, hướng chính mình đã từng ở vân tiêu tông cư chú Hàn Nguyệt Cốc đi đến. muốn nói tố hàn bích là toàn bộ vân tiêu tông đã từng nhất chịu sùng ái người này hàn nguyệt cốc liền có thể thấy đốn hàn nguyệt cốc là toàn bộ vân tiêu tông duy nhất một chỗ không có bị hoa lê bao trùm địa phương tương phản nơi này mãn tài tử đàng la toàn bộ sơn cốc mở mịt chứ mê ly thả mộng ảo hữu ánh sáng tím hoa phảng phất là mây trắng đoan một viên dạ minh châu tố hàn bích giơ tay làm bộ vì chính mình che đậy lộng lây ánh nắng cổ tay gian thiên đạo linh len keng len keng Này thượng được khảm hồng bảo thạch phản phất đôi mắt ở nhìn chằm chằm Tố Hàn Bích nhìn. Tố cô nương, ngươi như thế nào? Như thế nào nói ra nói vậy? Thiên đạo linh run bần bật. Thổ lộ A. Tố Hàn Bích chọn môi cười, đây là ta nói rồi nhất động lòng người lời ấu hiếm. Thiên đạo linh sử sốt, lập tức hiểu ra. Nguyên lai, like, đây là Tố Hàn Bích rõ ràng là cái có một không hai thiên hạ mỹ nhân nhưng còn không có đạo lữ nguyên nhân. Hắn tìm được rồi sở hữu vấn đề căn nguyên. Tố cô nương. Ngươi chỉ cần lại ở vân tiêu tông đương Bạch Nguyệt Quang 10 năm, liền có thể vì tông môn ngăn cản lôi kiếp chết đi. 10 năm, ta muốn ngươi 10 năm không được lại nói thô tục, ẩn nhẫn. Tố Hàn Bích. Nàng phun ra một chữ. Thảo. Ngài nói cái gì? Thiên đạo linh cảnh giác. Một loại thực vật. Tố Hàn Bích che miệng mỉm cười. Lúc này, quý hoài đã lãnh nàng đi tới Hàn Nguyệt cốc trước, từ đằng la cuốn quanh ở thanh tùng cùng núi đá chi gian, hoa tự minh liệt, ưu nhiên lịch sự tao nhã chi ý dặn dào. A Bích, ngươi Hàn Nguyệt Cốc, tới rồi." Quý Hoài nhìn nàng, chiều Tố Hàn Bích vươn tay tới, "Ta mang ngươi đi vào." Tố Hàn Bích nhìn thấy trên mặt hắn có chút xấu hổ chi sắc. "Này Hàn Nguyệt Cốc, sớm đã có nó tân chủ nhân." Tố Hàn Bích vươn tay đi, ý đồ dùng để trước pháp thuật đem Hàn Nguyệt Cốc cấm chế mở ra, có vô hình sóng gợn từ nàng lòng bàn tay lở ra, ra bên ngoài khuyết tán mà đi. Nàng lòng bàn tay nhiễm huyết, lại không có thể đem Hàn Nguyệt Cốc độc lập cấm chế mở ra. Hoài ca ca Tố Hàn Bích cắn môi dưới. vẻ mặt vô tội. Quý Hoài đang định nói chuyện, liền có người xô lên kia tử đằng la, từ Hàn Nguyệt Cốc đi ra. Người nào vọng động ta Hàn Nguyệt Cốc cấm chế?" Một đạo kiều tiếu trong trẻo như giọng nữ vang lên. Tố Hàn Bích thu hồi tay, đứng ở Quý Hoài phía sau, nhìn đến từ Hàn Nguyệt Cốc đi ra nguyệt cảnh. Nguyệt sư mội Quý Hoài như mày, hộ ở Tố Hàn Bích trước người, trên mặt xuất hiện xấu hổ chi sắc. Tố Hàn Bích mất tích lúc sau, Tố Tân Thạch liền thu nguyệt cảnh vì đồ đệ, làm nàng trụ vào Tố Hàn Bích nguyên bản tu luyện nơi. Hàn Nguyệt Cúc địa thế đặc thù, Nguyệt Hoa chi lực nhất đầy đủ, cùng Tố Hàn Bích sở tu hành tu di Nguyệt quyết tương tính cực cao. Đây là Nguyệt Cảnh trừng lớn mắt, nhìn chăm chú nhìn Tố Hàn Bích, đứng ở quý hoài phía sau nàng kia, bộ dạng thế nhưng cùng nàng Nguyệt Cảnh có bảy phần tương tự. Nàng Nguyệt Cảnh trong lòng dâng lên một trận khác thường, lại không biểu hiện ra ngoài. Tố Hàn Bích nhớ rõ nguyên thư đối này, Đoạn Bạch Nguyệt Quang cùng thế thân gặp nhau cứu cực vô địch xoắn ốc đánh xấu hổ tu la chàng miêu tả. Nàng giơ tay. dựa theo cốt truyện ẩn ẩn có pháp thuật quang mang sáng lên không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý ở trong lòng nàng một chữ không kém mà ngâm nga ra nguyên văn tố hàn bích thấy Nguyệt cảnh trụ vào chính mình đã từng chỗ ở đốn rắc một trận ủy khuất nảy lên trong lòng trong lòng đã bất chi bất rác chôn xuống kẽ hở hạt giống đương nhiên lúc này vô tội Nguyệt cảnh còn không biết nàng tồn tại vẫn luôn là trước mắt này cả người là thương nữ tử thay thế phẩm tố hàn bích tâm lệnh nàng bị lạc ở vô tận phiêu tuyết bên trong như truy động băng nàng ở phong cùng tuyết trung hành tẩu lại không thấy trung điểm thiên đạo linh nhìn đến tố hàn bích trầm mặc biết sự tình muốn tao đang định trấn linh nhắc nhở nàng này hàn nguyệt cốc phía trước chín khúc đá xanh kính thượng đã là kết tuyết trắng băng xương thiên đạo linh thảo thảo thảo bốn mùa như xuân vân tiêu tông hàn nguyệt cốc trước thế nhưng rơi xuống lông ngống đại bông tuyết bị không biết từ chỗ nào mà đến cuồng phong lôi cuốn nhắm thẳng người trên mặt trụ. tố hàn bích tại đây phong cùng tuyết trung phi thường nhập diễn mà ôm chặt chính mình hai tay Vì sao sẽ phiêu tuyết? Quý hoài vươn tay tới, tiếp được từ trên trời giáng xuống bông tuyết, theo bản năng mà liền đem nhưng cung giữ ấm áo ngoài thời ra, khoác ở tố hàn bích trên người. Tố hàn bích ho nhẹ một tiếng, âm thầm thu hồi véo động pháp quyết tay. Nàng này nhất chiêu hô phong gọi tuyết chi thuật, vừa không là ảo cảnh cũng không phải tầm thường pháp thuật, là chân chính ở dẫn động hiện tượng thiên văn thay đổi, liền tính là vân tiêu tông tông chủ tố tân thạch đích thân đến, cũng sẽ không biết này phong tuyết rốt cuộc từ đâu mà đến. Nguyệt Cảnh chú ý tới Quý Hoài cấp tố Hàn Bích khoác y di phục động tác, sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Hàn Nguyệt Cốc nhiều năm cũng chưa từng tuyết rơi, khả năng hôm nay tương đối đặc thù. Nguyệt Cảnh bày ra một bộ chủ nhân tư thái, Hoài Sư Minh, thả mang theo vị cô nương này tiến vào tránh tránh gió tuyết đi. Tố Hàn Bích bị an trí ở Hàn Nguyệt Cốc phòng cho khách bên trong, chờ đợi vì nàng chị thương y đi tu lại đây. Quý Hoài cũng âm thầm mang theo Nguyệt Cảnh đi ra ngoài, cùng nàng thuyết minh tình huống. Tố hàn bích một người nằm nghiêng ở trên giường, nâng má, thưởng thức hàn nguyệt cốc ở ngoài phiêu diêu cảnh tuyết, một hai phải ngạnh buộc chính mình từ này bị người đoạt phòng ở tình cảnh trung phẩm ra một ít ủy khuất tuyệt vọng tâm tình, lại trước sau không có thể thành công. Lúc này, thiên đạo linh lại nhịn không được. Bay phong tuyết, như truy động băng, đó là tâm tình của nàng, Ngươi biết tâm tình là cái gì sao, là một loại miêu tả so sánh, không phải thời tiết hiện tượng. Thiên đạo linh bi phân nói, tố cô nương a tố cô nương, ngài nhiều đọc đọc sách đi. Tố Hàn Bích từ từ giơ tay, "Thiên đạo, ta dựa theo ngươi viết nguyên văn tới." "Thiên đạo a, Thiên đạo, thiếu đọc điểm thư đi." Nàng đem Thiên đạo linh nắm, ngăn cản hắn tiếp tục phát ra âm thanh. Lúc này, ngoài phòng chuyển đến tiếng bước chân. Tố Hàn Bích lập tức xoay người, mặt trong chiều, lại là vẻ mặt suy yếu bộ dáng. Trên người nàng xác thật có thương tích, hơn nữa một chốc một lát đều trị không hết, dù sao cũng là thời Thiên Kiếp thân thủ đánh cho bị thương. Mới vừa rồi vẫn luôn giống như không có việc gì người giống nhau. cũng là vì mạnh mẽ cắt đứt chính mình cảm giác đau cảm giác. Lấy Tố Hàn Bích chính mình năng lực, chớ khỏi này đó thương dễ như trở bàn tay, nhưng tổng muốn mang chút thương tới cấp Vân Tiêu Tông Y Y Tu nhìn xem, hảo mở ra mặt sau có chuyện. A Bích. Tố Tân Thạch quan tâm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, hảo ra hỏa, hắn cuối cùng là đem Y Y Tu mang đến. Tố Hàn Bích từ trên giường miễn cưỡng rẽ rủa ngồi dậy, nhìn đến Tố Tân Thạch lãnh một vị người mặc áo xanh tuấn lãng nam tử đi đến. Tố Tân Thạch vào cửa thời điểm, chấn động rất xuống chính mình trên người bông tuyết hàn nguyệt cốc vì sao sẽ hạ tuyết vẫn tiêu tông rõ ràng là bốn mùa như xuân tố tân thạch nhíu mày không tìm ra thiên có dị tượng nguyên nhân tới tố hàn bích nghiêm mặt làm bộ cái gì cũng không biết gọi một tiếng nói a cha tố tân thạch đi lên trước tới trên mặt tập lên từ ái cùng đau lòng a bích ngươi chịu khổ tố hàn bích nghiệm tố tân thạch là cái lao nhân liền tiếp tục bồi hắn diễn cha con tình thâm nàng trong mắt doanh trong suốt lệ quang a cha bầu trời này tuyết liền phảng phất ta hiện tại tâm tình giống nhau nhưng ngày gần nhất ta cảm giác trong lòng phảng phất chiếu vào ánh mặt trời giống nhau thiên đạo linh sống học sống dùng đến thật mau tố tân thạch vừa nghe tố hàn bích lời này càng cảm thấy đau lòng bất luận như thế nào nàng đều là hắn nữ nhi vì thế nay tuổi già lão nhân run rẩy xuống tay vớt ve tố hàn bích đỉnh đầu run giọng nói không có việc gì a bích hiện tại về nhà về nhà liền hảo tố hàn bích bị tố tân thạch đại trưởng cầm tay nghĩ tới trong sách cốt truyện kế tiếp chính là tố hàn bích hồi vân tiêu tông lúc sau muốn lấy về chính mình hàn nguyệt cốc mà đáng thương lại ủy khuất nguyệt cảnh ở tố hàn bích một hồi tìm đường chết thao tắt dưới bị đuổi ra hàn nguyệt cốc càng chịu mọi người thương tiếc chính là nơi này không phải nhà của ta tố hàn bích một đôi mắt hạnh lã trá chứ khóc a cha hàn nguyệt cốc không phải của ta nay tố tân thạch sửng sốt lại bắt đầu xấu hổ a cha tố hàn bích lại lần nữa khinh khinh nhu nhu mà một gọi tỏ vẻ chính mình rất rộng lượng nếu là Nguyệt sư muội muốn Ta cùng nàng cùng ở, cũng là có thể. Ngươi thả an tâm trị thương. Tố Tân Thạch chụp một chút Tố Hàn Bích ngu bàn tay, ta thế ngươi hỏi một chút. Tố Hàn Bích thấy Tố Tân Thạch đi ra ngoài, dựa vào trên giường, mày đẹp hơi trọn, không có nói nữa. Lúc này, vẫn luôn chờ ở bên kia y tu đã đã đi tới, bắt đầu giúp Tố Hàn Bích trị thương. Mà Tố Tân Thạch đi ra ngoài cửa, tìm được rồi ở Hàn Nguyệt cốc ngoại tử đằng la hạ tu luyện nguyệt cảnh, bầu trời còn bay tuyết. bay là tả mà dừng ở kia màu tím tiểu nộn hoa nhi thượng lúc này quý hoài đang đứng ở bên người nàng đem có quan hệ tố hàn bích ngọn nguồn đều cùng nàng nói rõ ràng nguyệt nhi tố tân thạch gọi nguyệt cảnh người thả lại đây nguyệt cảnh đối mặt tố tân thạch trên mặt có vài phần cung kính chi sắc tiến lên hành lễ sư phụ hàn nguyệt cốc là ngươi tố sư tỷ nguyên lai cư trú địa phương không bằng ta vì ngươi tìm một chỗ tân địa phương như thế nào tố tân thạch niệm tố hàn bích có thương tích trong người chỉ có thể ra này kiến nghị. Nhưng hắn cảm thấy nguyệt cảnh tiểu tiêu đáng yêu còn hiểu sự, ở Hàn Nguyệt Cốc cư trú cũng chín, Tố Hàn Bích nếu muốn, lại vì nàng tìm một chỗ càng tốt động phủ cũng không phải không được, cho nên ở liếc thấy nguyệt cảnh trên mặt dâng lên ủy khuất chi sắc, liền giác Tố Hàn Bích thật sự là có chút bá đạo. Chính là nguyệt cảnh không có lập tức cự tuyệt cũng không có lập tức đồng ý, Hàn Nguyệt Cốc cảnh sắc nhất đặc biệt, duy có nơi này toàn bộ sơn cốc bên trong đều là tử đằng la, nhiều năm như vậy đều là ta ở chiếu cố này đó tử đằng la. còn cố ý lấy tiên lộ tới tới ta đã đem nơi này trở thành ra tố tân thạch một nghẹn đang định nói cái gì thời điểm bên cạnh quý hoài thình lình toát ra một câu nguyệt sư muội nay tử đằng la đẹp là đẹp chính là quá mức kiểu quý quý hoài luôn luôn là cái ngay thẳng người bị bất thình lình phong tuyết một tuổi lại quá mấy ngày liền toàn liền tính lại nhiều tiên lộ cũng cứu không trở lại nguyệt cảnh liền ngươi có thể nói tố tân thạch nghe xong tìm được một cái cớ vui mừng quá đỗi đúng vậy Nguyệt Nhi, ta lại vì ngươi tìm một chỗ khí hậu tốt địa phương. Rất xa, Tố Hàn Bích nghe bọn họ ba người đối thoại. Ta ở tự hỏi một vấn đề. Tố Hàn Bích bước cảm, thâm trầm tự hỏi. Quý hoài cái dạng này, là như thế nào lừa đến như vậy thật tốt muội mội thích hắn. Loại này sắt thép thẳng nam còn có thể tay trái nắm cũ ái tay phải ôm tân hoan, này hợp lý sao? 4 chương 4. Nguyệt Cảnh đứng ở tại chỗ, rất là hủy khuất phẫn ướt. Không thể không tiếp nhận rồi Tố Tân Thạch cùng Quý Hoài đề nghị dọn ra Hàn Nguyệt Cốc. Tố Hàn Bích đi trở về chính mình phòng, xem xét chính mình trên người thương tình, sở hữu ngoại thương đều đã bị y Tu y hảo. Duy có kia bị lửa ma nung khô mà nhập thể ma khí một chốc một lát vô pháp loại bỏ. nay ma khí nhập thể, liền tính là lại cao minh y hề sư, cũng bó tay không biện pháp, chỉ có thể lấy trừ tà thảo dược chậm rãi nổ. Tố Hàn Bích trước mặt, phóng nàng trôi này cũng không rời khỏi người ngũ sắc kiếm, lúc này. này đem nguyên bản ở huyền minh giới hắc ngục trung bày ra cường đại uy lực kiếm lại không biết khi nào thay đổi một cái nhan sắc nguyên bản lạnh leo tuyết trắng thoạt nhìn có thể chặt đứt thế gian vạn vật thân kiếm đã giống như bị dì sắt thực giống nhau hiện ra chút xanh dì màu sắc tới chỉnh thanh kiếm hơi thở đã từ sắc nhọn thay đổi vì thê lương tựa hồ huy kiếm thời điểm liền sẽ lại có hoàn toàn bất đồng uy lực thiên đạo linh nhắc nhở nàng tố cô nương ngài kiếm biến sắc tố hàn bích thấy nhiều không trách đem chuôi này biến thành xanh gì sắc kiếm cầm lấy tới vốn dĩ ngoại hiệu đã kêu ngũ sắc kiếm sẽ biến sắc là bình thường hắn khi nào biến sắc tố hàn bích vuốt cầm hỏi thanh kiếm này thực tùy tâm sử dụng ở biến thành bất đồng nhan sắc thời điểm bày ra uy lực đặc tính cũng bất đồng nàng đến nay cũng không hoàn toàn làm minh bạch hắn biến sắc quy luật dù sao không sao cả dùng thuận tay thì tốt rồi hình như là thiên đạo linh muốn nói lại thôi ở ngài đối quý hoài thâm tình thổ lộ thời điểm tố hàn bích vỗ tay ngưu bơ ca nàng giơ tay đem ngũ sắc kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong giải thích nói hắn hiếm khi biến thành màu xanh lục nhưng là hắn biến thành màu xanh lục thời điểm uy lực so ngày thường cường huy động là lúc phảng phất đem tam sơn ngũ nhạc đều ngưng tụ với kiếm phong phía trên mỗi nhất kiếm lực đạo đều trọng du ngàn cân thiên đạo linh còn có nghi vấn tố hàn bích một thân đối với hắn tới nói liền phảng phất một bí ẩn giống nhau nhưng lúc này lại có người đột nhiên đẩy ra tố hàn bích phòng trò khách môn tố hàn bích quay đầu thấy được trong mắt lóe nước mắt nhi nguyệt cảnh tố sư tỷ nguyệt cảnh đỡ khung cửa Vẻ mặt quật cường bất khuất, nàng tuy rằng ở khóc, lại không nghĩ ở Tố Hàn Bích trước mặt biểu hiện ra ngoài. "Như thế nào lạ?" Tố Hàn Bích ôn nhu hỏi nàng. Hàn Nguyệt Cốc nàng trong tay phủ một đoạn tử đằng la, lòng bàn tay màu tím nhạt đóa hoa đã bị tuyết bao trùm, thoạt nhìn rất là huệ vải không phân chấn bộ dáng. Tố Hàn Bích vì phụ trợ chính mình giống như thư trung tâm cảnh mà triệu hồi ra tới phong tuyết, uy lực quá lớn, còn chưa tiêu tán. "Hàn Nguyệt Cốc như thế nào lạ?" Tố Hàn Bích cười một chút, "Không phải tuyết rơi sao?" còn không có đỉnh hàn nguyệt cốc trung tử đằng la mấy năm nay đều là đều là ta ở chiếu cố ta cố ý lấy ngọc lộ tưới tràn đầy toàn bộ sơn cốc tử đằng la ta đều chiếu cố nguyệt cảnh nhìn thẳng tố hàn bích đôi mắt phảng phất ở lên án cái gì chính là ngươi lại muốn ta rời đi nơi này tố hàn bích đối với nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà giảng đạo lý nhưng là nguyệt sư Muội Nha, nơi này vốn dĩ chính là ta trụ địa phương ngươi trụ địa phương lại như thế nào ta cũng vì nơi này trả giá tâm huyết nguyệt cảnh không rõ tố hàn bích vì sao sẽ như vậy sư phụ cũng nói sẽ vì ngươi tìm càng tốt địa phương chính là ta liền thích nơi này mặc kệ nơi này là bốn mùa như xuân vẫn là phong tuyết đan sen tố hàn bích chống cằm nhìn nguyệt cảnh đem một cái cao cao tại thượng tông môn đại tiểu thư tư thái bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn dù sao làm người quá tiêu ngạo là có báo ứng tố hàn bích cũng không mấy ngày ngày lành qua hiện tại không tiêu ngạo bạch không tiêu ngạo ngươi căn bản không thích nơi này nguyệt cảnh hơi để cao âm lượng Ngươi chỉ là thích hoài sư huynh còn có sư phụ sủng ái cùng che chở. Tố Hàn Bích cười xem nguyệt cảnh, cảm thấy nàng nói chuyện thật sự là khôi hài vui vẻ, kẻ hèn tố tân thạch cùng quý hoài yêu quý, cũng chỉ có như vậy tiểu nữ hài nhi mới có thể đem chi coi nếu chân bảo. Nàng che miệng cười, theo nguyệt cảnh nói đi xuống, bị ngươi đã nhìn ra. Tố Hàn Bích, ngươi rõ ràng cái gì đều có, lại vì sao phải tới cùng ta tranh cái này nho nhỏ hàn nguyệt cốc. Nguyệt cảnh bị Tố Hàn Bích như vậy vừa nói, tức khắc khí huyết dâng lên. tố hàn bích thấy nàng như vậy tướng mạo những mày có chút phiền không quá tưởng diễn dù sao hiện tại hàn nguyệt cốc là của ta tố hàn bích chơi chính mình móng tay ngươi liền tính không đi nơi này ngươi yêu tha thiết tử đằng la cũng sẽ bị phong tuyết đông chết biến thành hề vải khô bại cỏ dại ngươi nguyệt cảnh trừng mắt tố hàn bích rồi lại cảm thấy nàng nói có đạo lý dù sao này trong sơn cốc tử đằng la đều phải bị tuyết đông lạnh nàng còn lưu lại nơi này làm cái gì nàng tố hàn bích nguyện ý cùng khô thảo làm bạn Nàng còn không muốn đâu. Ngoan, đừng khóc ca. Tố Hàn Bích hướng nàng, cha ta sẽ cho ngươi tìm càng đẹp mắt chỗ ở. Nguyệt Cảnh nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm Tố Hàn Bích, đem trong lòng bàn tay phủng tử đằng la trực tiếp ném tại trên mặt đất, xoay người quăng ngã môn rời đi. Nàng đối ta có ý, bởi vì chúng ta lớn lên rất giống. Nguyệt Cảnh rời đi sau, Tố Hàn Bích cũng không biết ở cùng ai nói lời nói. Loại này định ý, ước chừng chính là nhìn đến có khác nữ tu sĩ cùng nàng đụng hàng. Đây là một đạo lý. Thiên đạo linh ở nàng trên cổ tay len ken vang lên hai tiếng, đồng ý cái này cách nói. Tố Hàn Bích đứng dậy, không lưng đem trên mặt đất bị Nguyệt Cảnh vứt bỏ từ đằng la nhặt lên tới. Ngươi biết Hàn Nguyệt Cốc nguyên lai tên sao? Tố Hàn Bích hỏi. Ở rất nhiều năm phía trước, nơi này kêu hát giao cốc có một tà ác giao long ở hồ sâu bên trong, gặm cắn vân tiêu tông địa mạch, trong cốc yêu khí tận trời hắc phong lượn lờ. Tố Tân Thạch chạm giao lúc sau, hủ huyết tẩm mãn sơn cốc, không có người nguyện ý tới nơi này cư trú. nơi này mãn sơn cốc tử đằng la đều là ta xua tan trong cốc yêu khí tẩy sạch máu đen cùng hắc phong rồi sau đó thân thủ tài hạ tố hàn bích tiếp tục đối với không khí nói chuyện thiên đạo không rõ nguyên do việc này hắn biết vẫn là hắn nói cho tố hàn bích vì sao tố hàn bích lại muốn lấy đệ nhất nhân trần lại tự thuật một lần tố hàn bích đem trên cổ tay thiên đạo linh khẩy một chút lại ngồi vào phía trước cửa sổ thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh tuyết mà ở ngoài cửa một đường đi theo nguyệt cảnh mà đến quý hoài đứng ở ngoài cửa Nghe trong môn động tĩnh tuấn lãng khuôn mặt thượng xuất hiện một mặt hoang mang khó hiểu biểu tình tố hàn bích biết ở trong chuyện gốc quý hoài nghe được Nguyệt cảnh cùng tố hàn bích tranh luận tố hàn bích kêu cao cao tại thượng một bước cũng không nhường bá đạo sắc mặt ở hắn trong đầu ấn hạ lại lúc sau đó là đi bước một xa cách cùng ghét bỏ nhưng tố hàn bích vì hàn Nguyệt cốc một bước cũng không nhường chân tướng hắn lại một chút cũng không biết tố hàn bích trông cảm nghe được ngoài cửa kia chỉ có chính mình mới có thể cảm giác đến luyện chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân càng lúc càng xa Quý Hoài rời đi. Vài ngày sau Nguyệt Cảnh, đang ở Vân Tiêu Tông diễn Võ Trường Thượng, cùng một vị bộ dáng tuấn tiếu nam đệ tử so kiếm. Theo hai kiếm chạm nhau, Nguyệt Cảnh thất thần, trong tay kiếm bị đánh rơi, rơi trên mặt đất, phát ra một đạo trói thai thanh âm. Tên kia vì ly hải nam đệ tử là môn chung một vị trưởng lao khác đệ tử, so Quý Hoài cùng tố Hàn bích lược đại chút, tu vi cũng cao. Lúc này, hắn nhìn đến Nguyệt Cảnh trong tay kiếm bị đánh rơi, hoảng sợ. vội vàng giúp Nguyệt Cảnh đem kia rơi xuống trên mặt đất kiếm nhặt lên Nguyệt sư muội, vì sao thất thần Ly Hải ôn nhu hỏi nói hắn cũng từng thích quá tố Hàn Bích kia trương thanh tuyệt xuất trần mặt sau lại Nguyệt Cảnh xuất hiện lúc sau Nguyệt Cảnh bình dị gần gũi hoặc bát kiều tiếu tính tình càng thêm làm cho người ta thích hắn cũng nguyện ý vây quanh Nguyệt Cảnh chuyển tương tự một khuôn mặt ai không thích tính tình càng tốt Nguyệt Cảnh cúi đầu tiếp nhận Ly Hải trong tay vì nàng nhặt lên kiếm nàng nếu mao nói Ly Tư Minh Hàn Nguyệt Cốc tuyết rơi Các ngươi trong miệng thường treo Tố Sư Tỷ, cũng đã trở lại. Nguyệt Cảnh vươn tay, vuốt ve chính mình khuôn mặt. Ta bị đuổi ra Hàn Nguyệt Cốc." Nàng nhỏ giọng nói. "Tông chủ hắn tại sao lại như vậy ly hải khiếp sợ? Hắn cùng Nguyệt Cảnh ở Trung Nhật từ lâu, tự nhiên là che chở nàng, ngươi đã ở Hàn Nguyệt Cốc sinh sống lâu như vậy." "Sư phụ ta." Nguyệt Cảnh cắn môi, muốn nói lại thôi, hắn chỉ là khi ta là Tố Sư Tỷ thay thế phẩm, rốt cuộc ta cùng nàng lớn lên như vậy giống. Nguyệt Cảnh nhíu mày, hơi thấp đầu. Tựa hồ không muốn lại nói, có chút ủy khuất bộ dáng. Nàng biết Ly Hải là cái trong lòng giấu không được chuyện nhi, quá không được mấy ngày, này thay đổi mùi vị tin tức liền sẽ lại bị thêm mắm thêm muối vài phiên, truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu Tông, Tố Hàn Bích sẽ không hảo quá. Ly Hải nghe xong nguyệt cảnh tố khổ lúc sau quyền đầu cứng, hắn lòng đầy căm phẫn nói: "Nguyệt sư muội, ta thế ngươi đi hỏi hỏi." Dứt lời, còn không có tới kịp chờ nguyệt cảnh ngăn trở, hắn liền chiều Tố Hàn Bích hàn nguyệt cốc trung chạy vội qua đi. Tố Hàn Bích lúc này khó được hưởng thụ chính mình một chỗ thời gian, chính bày một bàn trai lọ vại bình cho nàng ngũ sắc kiếm làm bảo dưỡng. Trước đánh bóng lại đánh sắc, lại một lần nữa chọn lựa một bộ hoàn toàn mới vỏ kiếm, mặt trên hoa văn nhất định phải nàng tự mình điều khắc. Tố Hàn Bích chính làm cho nhập thần, lại bỗng nhiên cảm giác đến Hàn Nguyệt Cốc cấm chế bị xúc động. Ly Hải tới thời điểm, Tố Hàn Bích thương còn chưa khỏi hẳn, nàng không biết lúc này Ly Hải chính là vì nguyệt cảnh thảo một cái công đạo mà đến. Nghe được Ly Hải đối chính mình lên án, còn có ngôn ngữ gian đối nguyệt cảnh giữ gìn tố hàn bích chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên trong lòng cũng không biết từ đâu mà sinh một cổ hoán hận cảm xúc lại nhìn về phía ly hải thời điểm nàng trong mắt đã mang lên một tia không dễ phát hiện đoán độc phảng phất tôi độc cương châm giống nhau tố hàn bích nhớ rõ này đoạn cốt truyện lại bắt đầu ngâm nga nguyên văn nàng đầu ngón tay cầm vài căn cương châm, tay bên bảy kiến huyết phong hầu tuyệt phẩm đều là nàng tư nhân chân quý tố hàn bích thật cẩn thận mà đem tuyệt phẩm bôi đến cương châm thượng bắt trước tôi độc cương châm. nay liên không cần đi thiên đạo linh hoảng sợ kiến nghị hành đi ngươi định đoạn không thể chơi độc, tố hàn bích hoàn toàn thất vọng nàng thời bỏ hàn nguyệt cốc cấm chế đi vào sơn cốc trước tố sư tỷ ly hải dẫn theo kiếm những mày ai thán ngươi tử huyền minh giới trở về lúc sau tính tình liền thay đổi rất nhiều tố hàn bích gật đầu tán đồng là biến hảo rất nhiều ta biết tông chủ cùng hoài sư huynh đều sủng ngươi hái ngươi nhưng ngươi cũng không thể ly hải những mày đáy lòng lại hiện lên nguyện cảnh thất thần nghèo túng bộ dáng cũng không thể như thế cậy sùng mạc tiêu bất quá một cái hàn nguyệt gốc người biết nguyệt sư mội vì tìm tưới tử đằng la tiết lộ tiêu phí bao lớn tâm thần sao tố hàn bích liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn nhìn như ánh mắt dại ra kỳ thật vẫn luôn ở trong lòng ấp ủ oán hận cảm xúc nàng chỉ cảm thấy ly hải như vậy một cái so với chính mình nhỏ mấy ngàn tuổi nho nhỏ nguyên anh tu sĩ nói chuyện có chút buồn cười đến nỗi này oán hận cảm xúc đó là chết sống không ấp ủ ra tới Nhưng ly hải như vậy liễu nguyệt cảnh còn không có thượng vị đương nam chủ cũng là có đạo lý. Chỉ nghe thấy một đạo giống như tiếng sấm giống nhau thanh âm ở Tố Hàn Bích trước mắt vang lên. Ta biết tông chủ lấy nguyệt sư muội trở thành người thay thế phẩm, nhưng nhưng nguyệt sư muội tính cách so ngươi rộng lượng nhiều, lớn lên cũng so ngươi đẹp. Tố Hàn Bích một nghẹn, lớn lên so ngươi đẹp này sau cái tự ở nàng trong đầu tuần hoàn truyền phát tin, xoay tròn phóng đại. Ta một quyền đem ngươi đánh đến sọ não nở hoa hốc vỡ toang cho ta Hàn nguyệt cốc đương phân bón hoa. ngươi dám nói ta không nàng đẹp Ngươi mù thị lực đều so ngươi cái này có mắt như mù hảo lan bá tố hàn bích mở miệng chết sống là nuốt xuống mặt sau kia một chỉnh đoạn thô tục mỉm cười ngươi như thế nào ly hải ngẽ con mới sinh không sợ cọp tiếp tục trong tối ngoài sáng kéo dẫm Tố hàn bích ta nói được không sai sao đều nói mạo từ tâm sinh tố sư tỷ ngươi tâm thay đổi mặt cũng thay đổi ngươi đi đi tố hàn bích cắn răng run rẩy đôi tay đem ly hải đuổi đi ra ngoài Một quan thượng hàn nguyệt cốc cấm chế, nàng liền vãn nổi lên tay háo. Làm, thảo. Tố hàn bích tháo xuống chính mình bạch nguyệt quang mặt nạ, ta mẹ nó muốn tìm một cơ hội đem này đánh một đốn. Thiên đạo Linh run bần bật, không dám nói lời nào. Tố hàn bích trong tay ngũ sắc kiếm đã là biến sắc, từ nguyên bản xanh gì biến sắc thành màu đỏ cam, dạng rỡ như ngày, trước người trong mắt. Người cười cái gì cười. Tố hàn bích nhiều ít cũng có thể đọc hiểu một chút này kiếm biến sắc quy luật. tỷ như hắn thường xuyên biến màu đỏ cam liền tỏ vẻ này kiếm hiện tại tương đối vui vẻ. Thảo, nhịn không nổi. Tố Hàn Bích mắt nhìn sắc trời cũng không còn sớm, đã gần đến ban đêm thời gian. Đêm nay liền đi đánh hắn một đốn. Nàng hạ quyết tâm. Tố cô nương. Thiên đạo linh nghĩa chính từ nghiêm, ngài muốn giảng đạo lý, không thể ỷ vào chính mình tu vi cao ỷ lớn hiếp nhỏ, nhân ra chỉ là nói ngươi hai câu. Tố Hàn Bích xoa tay hầm hẻ, thiên đạo, ngươi thư đọc ngu đi. Ta tu luyện chính là vì ý mạnh hiết yếu, ta này độ kiếp kỳ đại viên mãn tu vi, là dùng để cùng hắn giảng đạo lý sao? Năm chừng 5. Tố Cô Nương, ngài nói cái gì? Thiên đạo linh len ken rung động, điên cuồng kháng nghị. Ngươi không được, ngươi không thể, bị người ra tới làm sao bây giờ? Hắn là thiên đạo, muốn giữ gìn mỗi người mệnh lý tuyến không xuất hiện ngoài ý muốn. Tố Hàn Bích meo lại mắt, "Tiểu thiên đạo, ngươi ngăn được ta?" Nàng đem thiên đạo linh siết chặt, làm hắn câm miệng. Chỉ một cái chớp mắt thời gian, nàng liền thay đổi một cái bộ dáng hẹp dài đôi mắt hơi xuống phía dưới khơi màu đôi mắt khắc nghiệt môi mỏng âm lanh lại tuấn mị khuôn mặt nàng hoàn mỹ phục khắc thời thiên kiếp bộ dáng đây là đỉnh cấp thuật dịch dung pháp liền tính là tiên giới rất nhiều cũng không chuyên tấn công này thuật đại năng cũng vô pháp làm được như thế liền nói là thời thiên kiếp làm bái hắn rủ sao làm nhiều việc ác. tố hàn bích đem ngũ sắc kiếm gắt gao giấu ở trong lòng ngực không cho hắn lộ ra một chút ít tới để ngừa bị người nhận ra thiên đạo linh ngươi mẹ nó liền không thể không mang theo kiếm đi sao? hắn chỉ dám nhỏ giọng ngập ngừng nói, tố cô nương, ngươi lại, còn như vậy, ta là muốn gọi người dáng xuống lôi kiếp tới phạt ngươi cờ ác cờ. Ngăn, ngày đó phạt lôi kiếp sớm một ngày buông xuống vân tiêu tông, ta sớm một ngày đi chắn kia lôi kiếp công đức viên mãn. tố hàn bích vút ve thiên đạo linh, một đạo hắc ảnh như mực tan đi, ngụy trang thành thời thiên kiếp tố hàn bích biến mất ở Hàn nguyệt cốc bên trong. mà lúc này Ly hải đang ở đương nguyệt cảnh hồi nàng tân độ phủ Nguyệt Cảnh thật cẩn thận mà đi ở hoa lê dưới tàng cây, nhẹ giọng oán trách, tân lộ ta không quá nhận được. Không có việc gì, ta che chở ngươi đi. Ly Hải khuyên giải an ủi, một đường đưa Nguyệt Cảnh đi tân đậu phủ. Hai người chia tay lúc sau, Ly Hải sung sướng mà lẻ loi một mình chuẩn bị hồi chính mình chỗ ở. Hắn sở cư địa phương ở Linh Xuyên Phong, trung quanh tải mãn hoa lê. Ly Hải hư tiểu khúc nhi, vui sướng mà liền phải bay lên tới, bởi vì Nguyệt Cảnh hôm nay cùng hắn nhiều lời vài câu nói. Liên ở trăng lên đầu cành liễu là lúc một đạo tiếng xé gió ở ly hải đỉnh đầu sẽ qua hắn còn chưa phản ứng lại đây thời điểm một cái vững chắc nắm tay đã tạp tới rồi hắn chán thượng tố hàn bích nhắm chuẩn hắn lấy làm tự hào cao thẳng cái mũi thầm nghĩ vải thanh làm người con mẹ nó nói ta khó coi sau đó thật mạnh tạp qua đi ly hải đầu hoang ngong bị tam quyền hai chân đánh ốc hắn rút ra bản thân bội kiếm chuẩn bị phòng ngự lại không có biện pháp bắt giữ đến tố hàn bích thân hình nàng tốc độ so phong còn muốn mau quay chung quanh Ly Hải dạo qua một vòng. Cương đại thần thức hình thành tuyệt đối áp chế, Ly Hải hai chân run rẩy, trong lòng lại suy nghĩ từ đâu ra tu sĩ như vậy không văn minh đánh nhau trực tiếp chiếu mặt kén, chẳng lẽ không nên dùng cái pháp thuật hoặc là sử dụng binh khí sao? Dùng nắm tay, không khỏi cũng quá không văn minh. Tố Hàn Bích xoa nhẹ một chút thủ đoạn, lại là một cái đại trưởng hướng Ly Hải cái quát đánh. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, Tố Hàn Bích nói, làm người mắt ngủ. Ly Hải bị một trưởng này chụp luôn cuốn tâm thần. Không nghe rõ đang nói cái gì, hắn miễn cưỡng ngưng tụ tầm mắt, nhìn đến lại là một cái mơ hồ hắc ảnh, lệnh nhân tâm giật mình ma khí vờn quanh tại đây hắc ảnh quanh mình, lấy hắn nguyên anh, kỳ tu vi, thế nhưng không có biện pháp bắt giữ đến đây người hành động quỹ đạo. Hắn cảm giác chính mình hô hấp không lên, càm lại bị hai căn lạnh lẽo ngón tay véo khẩn. Nhớ kỹ, lao tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là ngươi ma tôn già già thời thiên kiếp. Tố Hàn Bích báo ra bản thân danh hào. Rồi sau đó lại là một trận mưa rền gió giữ giống nhau tay đấm chân đá. Nàng trực tiếp đem Ly Hải đánh ngất xỉu đi, nhìn hắn hốc mắt chung quanh đỉnh hai cái ô thanh vết bầm, vô vỗ tay, cảm thấy mỹ mãn. Đưa hai ngươi mắt kính khung nhi tăng mạnh một chút chính mình thị lực đi. Tố Hàn Bích đá một chân Ly Hải, thấp giọng nói. Ly Hải bất tỉnh nhân sự, căn bản không có biện pháp đáp lại nàng. Tố Hàn Bích làm chuyện xấu phi thường chi tiết. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bố bao. từ bên trong đem chính mình cắt đứt thời thiên kiếp đầu tóc lấy ra tới suốt một bó tóc đen tố hàn bích thật cẩn thận mà từ bên trong chịu một cây ra tới đặt ở đầu ngón tay nhẹ nhàng một tuổi thời thiên kiếp đầu tóc dừng ở ké xịu ly hải trên người tố hàn bích thấp giọng lầu bầu liền như vậy một bó muốn tỉnh điểm dùng nhịn không được đánh người một lần liền dùng một cây đem nổi ném cấp thời thiên kiếp nói xong nàng thân hình chật lóe biến mất tại chỗ ngày gần đây tới nghẹn khuất phiền muộn tâm tình cuối cùng là hảo vài phần ngay kế ly hải về nhà trên đường bị người ẩu đả tin tức truyền khắp toàn bộ vân tiêu tông này tin tức mạnh bạo trực tiếp đem tố hàn bích đoạt nguyệt cảnh động phủ cái này tiểu đạo tin tức cấp che lại qua đi ly hải sư phụ thành tự hậu trưởng lão đau lòng cực kỳ thằng tắp ôm bị đánh vượng lý hải đem tố tân thạch kêu lại đây tông chủ tông chủ không phải ta nói a ly hải liền như vậy ở vân tiêu tông bị đánh làm chúng ta vân tiêu tông mặt mũi gì tồn nột mặt mũi gì tồn thành tự hậu hướng tố tân thạch tố khổ nhất định là nội quỷ Nói vậy Tố Tân Thạch lo lắng sốt ruột, trong mắt thế nhưng hàm chứa một chút sợ hãi, Ly Hải đã là nguyên anh tu sĩ, có thể đem hắn đánh thành như vậy, môn trung có này đó đệ tử đời thứ hai có thể. Nếu là môn trung trưởng lão, nếu đối Ly Hải có ý kiến, trực tiếp lấy môn quy trừng phạt không phải được rồi. Kia tông chủ ý tứ là, thanh tự hậu như mày, cảm thấy Tố Tân Thạch phân tích đến có đạo lý. Tố Tân Thạch mắt sắc, chú ý tới Ly Hải trên người lạc một cây có không giống bình thường hơi thở tóc đen. hắn lấy hai ngón tay cầm khởi cẩn thận đoan trang nhận ra mặt trên kia độc nhất vô nhị hơi thở thời thiên kiếp đã cùng hắn giao thủ quá rất nhiều lần tố tân thạch không có khả năng nhận không ra hắn tới là thời thiên kiếp tố tân thạch lo lắng sốt ruột hắn đánh rơi một cây tóc ở hiện trường thanh tự hậu sao có thể tin tưởng tố tân thạch nói thời thiên kiếp nếu là thời thiên kiếp ra tay ly hải có thể tồn tại hắn chính là ngoại thương thoạt nhìn đáng sợ chút yếu hại chỗ đều không có thương đến thanh tự hậu không tin Tố Tân Thạch đã hoàn toàn tin tưởng chính là Thời Thiên Kiếp làm, chỉ có hắn mới có thể lẻn vào Vân Tiêu Tông mà không kích phát cấm chế, huống chi hiện trường còn đánh rơi tóc của hắn. Toàn thân trên dưới đều là thương, duy có mấy chỗ yếu hại không có thương tổn đến, này đó là Thời Thiên Kiếp đáng sợ chỗ. Tố Tân Thạch bình tĩnh phân tích, chỉ có hắn mới có như thế cường thực lực, có thể như thế đả thương người, hắn đây là ở thị uy, khiêu chiến ta Vân Tiêu Tông uy nghiêm. Hắn nói âm vừa ra, ngã vào thành tự hậu trong lòng ngực lý hải đột nhiên mở mắt. đối. Không sai, chính là thời thiên kiếp, đánh ta người nọ chính miệng nói. Ly Hải dăm ba câu chứng thực thời thiên kiếp tội danh, lại thế xỉu qua đi. Ly Hải có thể hay không chết? Thiên đạo Linh lo lắng Ly Hải là một cái nhân vật trọng yếu, liền như vậy bị Tố Hàn Bích đánh chết. Hảo ra hỏa, tối hôm qua kia đánh đến, chính là từng quyền đến thịt thanh âm bang bang. Sẽ không? Tố Hàn Bích bình tĩnh uống trà, ta tránh đi hắn toàn thân yếu hại chỗ, tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ hảo Bên người nàng phóng ngũ sắc kiếm đã khôi phục bình thường nhất lanh bạch sắc, đang tản phát ra lạnh lẽo qua mang. Tố cô nương thiên đạo linh lại nhảy, lo lắng sốt ruột, sợ lại ra cái gì được rẽ. Ta biết, tố hàn bích chống cằm, dù sao nếu không bao lâu, Đông Hải có tiên nhân động phủ xuất thế, ta cùng nguyện cảnh còn có quý hoài đều sẽ bị tố tân thạch phái ly môn phái, đi tranh một hai phân cơ duyên, chúng ta lập tức liền sẽ rời đi vân tiêu tông, không phải sao. Thiên đạo linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. thầm nghĩ may mắn tố Hàn Bích còn nhớ rõ có chuyện đã trải qua kia Đông Hải Tiên Nhân động phủ xuất thế một chuyện ta tố Hàn Bích cùng Nguyệt Cảnh môn trung địa vị đã có thể hoàn toàn đảo lộn ai tố Hàn Bích giả bộ một bộ có chút buồn rầu bộ dáng đến lúc đó toàn môn thượng hạ nhưng đều ghét bỏ ta về sau Tiên Cốt cũng muốn cấp Nguyệt Cảnh dùng nói đến Tiên Cốt nga ta này thân Tiên Cốt nhưng không bình thường đều là ta từ toàn giới các nơi tìm thấy thiên tài địa bảo liền sợ cho Nguyệt Cảnh nàng không chịu nổi ta phải nắm chặt cho nàng chế tạo một thân thân Tố Hàn Bích tiếp tục lải nhải, vì về sau cốt chuyện như hoa. Thiên đạo Linh một búng máu thiếu chút nữa không phun ra tới, này mẹ nó tiên cốt cũng có thể nhân tạo. Tố Hàn Bích ngươi là người sao? Tố cô nương, ngươi mạo danh thay thế thời thiên kiếp làm chuyện xấu, làm như thế không sợ thời thiên kiếp trả thù sao? Thiên đạo Linh còn ở lo lắng. Không thể nào. Tố Hàn Bích nhữ mày tự hỏi, hắn tới tìm ta phiền toái ta liền đánh hắn, dù sao hắn đánh không lại ta. Thiên đạo Linh sâu kín thở dài một hơi. thời thiên kiếp làm nhiều việc ác dựa theo thế giới này tương lai phát triển hắn muốn là đáng chết thân là thiên đạo hắn sẽ không đối thời thiên kiếp quá mức lo lắng hy vọng người đừng chết cửa nhà ta thiên đạo linh bắt đầu cầu nguyện mà thiên đạo linh lo lắng xác thật không có sai không bao lâu thời thiên kiếp trọng thương vân tiêu tông đệ tử hiện trường đánh rơi tóc đẹp một cây tin tức không có gì bất ngờ xảy ra mà chuyển tới huyền minh giới thời thiên kiếp đang lo tìm không thấy một cái cớ đi tìm tố hàn bích phiền thoái hắn lạnh mặt nhếch môi Bên cạnh người lửa ma một châm, đã là biến mất tại chỗ. Là đêm, một đạo như quỷ mị thân ảnh dưới ánh trăng chợt lóe mà qua. Nay mặt thân ảnh phảng phất màu đen nhập giấy giống nhau, rơi vào thuần trắng hoa lê trong rừng cây. Thời Thiên Kiếp lặng yên không một tiếng động mà đột phá Vân Tiêu Tông lấy làm tự hào cấm chế, năm đó hắn chính là như thế trắng trận táo bạo mà đem Tố Hàn Bích bắt đi. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không phải tới lặp lại làm chuyện này. Tố Hàn Bích cố ý lưu ở hậu đả ly hải hiện trường kia căn thời thiên kiếp đầu tóc. bị tố Tân Thạch thật cẩn thận mà cất chứa hảo đặt ở tráp. Tố Tân Thạch biết Thời Thiên Kiếp đầu tóc là chân quý nghiên cứu tư liệu, hắn cùng Thời Thiên Kiếp giao thủ như vậy nhiều lần, không có một lần có thể bị thương Thời Thiên Kiếp một chút ít. Lần này cư nhiên bị hắn để lại một cây tóc xuống dưới, Tố Tân Thạch tự nhiên đặc biệt quý trọng. Thời Thiên Kiếp lẻn vào trưởng môn chủ điện bên trong, Tố Tân Thạch hoa lê một cán trên đài tráp cất giấu tóc của hắn, hắn cười nhạt một tiếng, đem đĩa cháp đầu tóc cất lấy ra tới. Bước tiếp theo. đó là đi tìm kia nữ nhân lần trước ở hắc mục bên trong là hắn sơ sót dùng chỉ có chính mình bản thể năm phần lực lượng bóng dáng tiến đến bị tố hàn bích đoạt phát này quả thực chính là vô cùng nục nhã lần này hắn cố ý dùng bản thể tiến đến thời thiên kiếp động tác cực nhanh hắn tiềm nhập vân tiêu tông mỗi một chỗ động phủ bên trong đi tìm tố hàn bích rốt cuộc tố tân thạch cái này phiền toái ra hỏa còn ở hắn cũng không thể trắng trận táo bạo sử dụng tìm tòi pháp thuật phía trước một mảnh màu trắng hoa lê mờ mịt ánh trăng tựa như ảo ngộng thời thiên kiếp thân ảnh như mực sắc phong giống nhau xâm nhập cái này động phủ bên trong ở lờ mờ hoa lê dưới có ngọt nị nị mùi hoa truyền đến phía trước phía trước cửa sổ phát họa ra một cái yểu điệu nữ tử thân hình thời thiên kiếp mắt đen bên trong nhấp nhoáng ý vị không rõ quang hắn lác mình đi vào trong phòng kia bạch dĩ ghi hẻ nữ tử sườn mặt hình dáng yêu nhã tóc đen rũ đến vòng eo lắc lắc kéo kéo một khuôn mặt như sáng trong minh nguyệt giống nhau thanh tuyệt xuất trần thời thiên kiếp nhìn chăm chăm nàng sơn mặt Biết này đó là Tố Hàn Bích, hắn nhận được nàng. Cao lớn thân ảnh đứng ở nàng phía sau, đầu hạ một mảnh lệnh người cảm thấy áp lực bóng dáng. Nữ tử cả kinh, khẽ che môi anh đảo ngẩng đầu lên. Thời thiên kiếp vươn một tay tới, ngón tay leo lên nàng cằm, túi đầu ở nàng bên thai nói. Tố Hàn Bích, ngươi còn ở chạy cái gì, ân Thời thiên kiếp ấm áp hơi thở chiếu vào nàng nách ai. Giả ta danh nghĩa của ta, làm việc hảo chơi sao. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy được này nữ tử nâng lên chính mặt. Tuy có bảy phần cùng tố Hàn Bích tương tự, nhưng lại không phải nàng. Nguyệt Cảnh trong mắt đượm đầy kinh hoảng, đang muốn từ thời Thiên Kiếp trong lòng ngực dễ dùa đi ra ngoài, liền trước bị hắn từ trong lòng ngực một phen đẩy mở ra. Thời Thiên Kiếp nhận sai người thảo, nhận sai người ngượng ngùng cáo từ túi chào ngài lặc. Thời Thiên Kiếp thân hình trần lóe, lại từ nơi này biến mất. Sau một lúc lâu, lúc sau, Nguyệt Cảnh trong phòng cuối cùng là truyền đến một tiếng kinh sợ thét trói thai. Sáu chương sáu. Thời Thiên Kiếp từ Nguyệt Cảnh phòng nhảy đi ra ngoài. Hắn tốc độ thực mau, hắn kết luận chính mình có thể ở Vân Tiêu Tông có điều để phòng phía trước trước đem Tố Hàn Bích khống chế được. Đến lúc đó, là muốn sát hoặc là lưu nàng một cái mệnh, liền từ hắn làm chủ. Thượng một lần ở hắc ngục bên trong là hắn khinh địch, Tố Hàn Bích cường đại thần thức thành công khơi dậy thời thiên kiếp thắng bại dục hắn ngàn năm chưa từng thức tỉnh chân thân cũng tỉnh lại. Thời thiên kiếp tưởng, hiếm khi có người dám như thế khiêu chiến hắn uy nghiêm, nếu lưu trữ Tố Hàn Bích một cái mệnh, cũng chưa chắc không thể. hắn thấy được phía trước sơn cốc dưới ánh trăng mở mịt mê ly màu tím lắc mình đột phá hàn nguyệt cốc cấm chế lẻn vào trong đó lúc này tố hàn bích sắc thật là đang ngủ còn ngủ thật sự hương nang bên gối phóng kia đem cũng không rời khỏi người ngũ sắc kiếm ở ngoài cửa sổ sai tiếng ánh trăng lóe hàn mang ngoài cửa sổ phong động hình như có một người thân ảnh hiện lên tố hàn bích trong lúc ngủ mơ xoay người đem tay đáp ở ngũ sắc kiếm thượng đem kiếm ôm vào trong lòng ngực cọ cọ nàng trên cổ tay cột lấy thiên đạo linh len keng len keng mà vang trong lòng ngực ngũ sắc kiếm bỗng nhiên biến sắc biến thành mang theo một chút thẹn thùng hương nhạc bảo quang oánh oánh rất là mỹ lệ tựa hồ không có người chú ý tới thanh kiếm này thình lình xảy ra biến hóa chỉ có thời thiên kiếp chú ý tới hắn đứng ở tố hàn bích phòng cửa sổ thượng cao lớn thân mình đầu hạ bóng ma phía sau là u màu tím cây từ đẳng mờ mịt ánh trăng thời thiên kiếp sắc mặt tâm trầm liếc thấy tố hàn bích trong lòng ngực ngũ sắc kiếm Liền vươn tay vớt cầm tự hỏi. Nữ nhân này, thế nhưng dùng một phen hồng nhạt kiếm, như thế cũng có vài phần giống nữ tử. đảo có. Vài phần đáng yêu. Tố Hàn Bích trong giấc mộng ngáp một cái, lại cho nàng gấp 10 lần sức tưởng tượng, nàng cũng không thể tưởng được cư nhiên còn có người dùng đáng yêu tới hình dung nàng. Thời thiên kiếp nheo lại mắt, vớt ve một chút chính mình bên mái từng bị Tố Hàn Bích đoạn phát địa phương, có âm lãnh lạnh leo hơi thở từ đáy mắt dâng lên. Là thời điểm. làm cái này không biết tốt xấu vân tiêu tông tông chủ chi nữ trả giá đại giới thời thiên kiếp lòng bàn tay lửa ma chứa khởi một đạo duệ không thể đương hơi thở thẳng tắp hướng tới tố hàn bích bên gối mà đi hắn biết được tố hàn bích trong lòng ngực thanh kiếm này lợi hại cũng đối tố hàn bích thực lực còn có vài phần kiến kỵ cho nên muốn trước đêm này kiếm đánh bay ngũ sắc kiếm phát ra một tiếng tranh minh dừng ở mười trượng ở ngoài trong một góc tản ra vánh ánh bảo quang với lúc này giờ phút này tố hàn bích đột nhiên mở hai mắt nàng mở mắt ra. Đối diện thời thiên kiếp kia trống vắng tối tăm hai trong mắt. Sớm, Tố Hàn Bích nhìn thời thiên kiếp, ngáp một cái, đại thật xa từ huyền minh giới chạy tới, rất không dễ dàng đi. Thời thiên kiếp vươn tay tới, khơi mào nằm ở trên giường Tố Hàn Bích cằm đầu ngón tay cỏ qua nàng khỏe môi, thế nhưng có chứa vài phần tàn nhẫn lưu luyến. Là rất không dễ dàng. Hắn nói, trong lúc còn nhận sai người. Tố Hàn Bích nghe nói hắn những lời này, nheo lại hai mắt, trong mắt tựa ở ấp ủ mưa rền gió dữ Nàng đương nhiên biết thời thiên kiếp nhận sai người là ai, khẳng định là nguyệt cảnh không chạy. Đối với chính mình này khuôn mặt cùng người khác đụng phải việc này, Tố Hàn Bích vẫn là tương đương để ý. Thời thiên kiếp, người mắt mù đi. Ly Hải đều so ngươi thai thính mắt tinh. Tố Hàn Bích vươn tay tới, đè lại thời thiên kiếp thủ đoạn, ngón tay buộc chặt, ta bị ngươi nhốt ở hắc ngục suốt 500 năm, chúc cơ tu sĩ đều thành nguyên anh, ta cùng ngươi ma tôn thời thiên kiếp ở chung thời gian so cùng cha ta sinh hoạt còn lâu. Cho nên... Thời thiên kiếp cúi đầu, màu đen tóc dài rũ xuống, hắn ly tố hàn bích mặt càng gần chút, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Muốn biểu đạt ngươi đã đối ta có chút khác cảm giác sao? Thời thiên kiếp cảm thấy hắn ly giải trước mặt này tiểu nữ tử tâm tư. Cho nên mẹ nó mấy trăm năm, ngươi này đều có thể nhận sai người. Tố hàn bích gắt gao nắm lấy thời thiên kiếp thủ đoạn, thời thiên kiếp, ngươi có bệnh đi, đầu óc còn hảo sử không? Chỉ nghe thấy răng rắc một đạo tiếng vang thanh thúy, tựa hồ là thứ gì vỡ vụn thanh âm. nàng đem thời thiên kiếp đứt gãy xương cổ tay lúc sau vô lực tay phất khai sờ mẹ ngươi lâu sở liền ngươi trưởng tay cả ngày sờ sờ sờ đời này không sờ qua nữ nhân sao ngươi này hành vi nghiêm khắc tới nói kêu quay rối tình dục biết không lan thời thiên kiếp run lên thủ đoạn ngạnh sinh sinh bị tố hàn bích bẻ gãy xương cổ tay hồi chính chữa trị hắn xốc môi lộ ra kia nhòn nhọn răng nanh khỏe môi khơi mảo lộ ra một cái rất có hứng thú mỉm cười thời thiên kiếp phía sau Tựa hồ có vô hình màu đen xoáy nước ở xoay tròn, lệnh nhân tâm giật mình hơi thở phát ra mà ra. Tốt xấu là huyền minh giới chi chủ, há dung tố hàn bích lần nữa làm nụ. Tố hàn bích nằm ở trên giường, liền như vậy nhìn thời thiên kiếp kia cường đại như sông biển hơi thở kích động mở ra, Phảng phất là nào đó thú loại đang ở phá tan nhà ra mà ra. Tại đây bạo nộ cường đại hơi thở cổ đang dưới, liền tính là nguyên anh tu sĩ đều sẽ cảm thấy chính mình phảng phất báo tắp bên trong vô chủ phu thuyền, tùy ý chim nổi. tố hàn bích liền như vậy mắt thấy thời thiên kiếp hấp ủ xong có ủ rột tối nghĩa lửa ma âm thầm từ dưới nền đất do ra ở trong phòng này hừng hực thiêu đốt thời thiên kiếp lạnh giọng đối tố hàn bích nói tìm chết hắn những lời này âm cuối bị kéo thật sự trường bởi vì một con mảnh khảnh tái nhợt tay để lại hắn liết hầu kia hoặc nhân hầu kết trên dưới quay cuồng tố hàn bích hơi ru mắt mảnh khảnh thủ đoạn như hoa hành ưu nhã kia lòng bàn tay lại gắt gao bóp chặt thời thiên kiếp cổ ngươi nói chính ngươi sao tố hàn bích bỗng nhiên cười khẽ tiếng cười như chuông bạc giống nhau cùng nàng trên cổ tay thiên đạo linh lay động tiếng vang giống nhau dễ nghe thời thiên kiếp kia trống vắng âm lanh trong mắt lần đầu tiên dâng lên một loại khác thường cảm xúc đây là hắn trở thành huyền minh giới chi chủ lúc sau chưa bao giờ từng có cảm xúc ở tố hàn bích bàn tay trần hạ hắn lần đầu tiên cảm nhận được tên là sợ hãi cảm xúc đây là người sắp chết theo bản năng sinh ra cảm giác liền tính là ma tôn cũng không ngoại lệ So thời thiên kiếp cường đại gấp 10 lần lực lượng như hoa ở tố hàn bích lòng bàn tay tràn ra nàng xoay người dựng lên trực tiếp đem thời thiên kiếp cao lớn màu đen thân ảnh ấn đến trên giường nàng ngồi ở trên giường trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn thời thiên kiếp tóc đen từ bên má rơi xuống một khuôn mặt như cũ nhu nhược tinh tế tố hàn bích trong mắt phảng phất có mưa rền gió dữ sấm sét tầm ẩm ấp ủ bạo ngược cảm xúc lòng bàn tay dần dần buộc chặt một mặt lệ khí hiện lên đôi mắt tố hàn bích nổi lên sát tâm bị mới vừa rồi kia cảnh tượng dọa điên rồi thiên đạo linh lúc này mới len ken len ken vang lên phảng phất phản âm Tố Cô Nương, Thiên Đạo Linh Điên cuồng truyền âm, hắn sợ Tố Hàn Bích thật sự đem Thời Thiên Kiếp cấp giết, đến lúc đó hắn đến nơi nào lại tìm cá nhân bổ khuyết thượng Thời Thiên Kiếp chỗ trống, ngươi nếu là giết hắn, ta liền, ta liền làm ngươi nhân tiện sắm vai Thời Thiên Kiếp. Thời Thiên Kiếp đã chết, ngươi liền phải điền thượng hắn vị trí, một bên đương vai ác còn muốn một bên đương bạch nguyệt quang, một người đánh hai phân công, 996, 007 phúc báo liền sẽ thưởng bạn ngươi thân, ngươi dám giết hắn? Này uy hiếp đối Tố Hàn Bích tới nói thực sự khủng bố tố hàn bích bóp khẩn thời thiên kiếp cổ tay lòng nửa phần nhưng không có thu tay lại nàng rũ mắt thanh thanh đạm đạm ánh mắt dừng ở thời thiên kiếp trên người lại phảng phất dã thú ẩn chứa trong mắt không thể không lực lượng tự hỏi một lát nàng nghiêng nghiêng đầu lại buộc chặt ngón tay muốn lấy lúc đi ngàn kiếp tánh mạng liền ở ngay lúc này bị thời thiên kiếp ném đến góc tường ngũ sắc kiếm phảng phất cảm ứng được cái gì một đạo hồng nhạt quang mang xẹt qua lấy cực nhanh tốc độ bay đến tố hàn bích trước mặt kia lệnh băng kiếm phong xoa tố hàn bích thủ đoạn mà qua ngũ sắc kiếm chính mình ra khỏi vỏ đem tố hàn bích chuẩn bị đoạt nhân tính mệnh tay đâm thiên hắn tử từ, từ ngừng ở tố hàn bích bên người thân kiếm khẽ run phát ra hơi hơi tranh minh thanh tố hàn bích nhẹ nhàng hít vào một hơi nàng nuốt một chút nước miếng nàng thu tay lại giơ tay đem ngũ sắc kiếm nhặt lên thu kiếm vào vỏ thời thiên kiếp cho rằng đem ngũ sắc kiếm đánh bay là tiêu diệt tố hàn bích sắc bén manh vớt nàng liền sẽ như miêu nhi giống nhau thuận theo nhưng không nghĩ tới hắn này rõ ràng là đem đóng lại tố hàn bích đấy lòng manh thú khóa mở ra thực xin lỗi nga tố hàn bích một tay nằm kiếm nhớ tới chính mình ôn nhu bạch nguyệt quang nhân thiết nàng vô vô thời thiên kiếp cứng đờ khuôn mặt cười hỏi lộng đau ngươi đi thiên đạo linh xúc ở tố hàn bích trên cổ tay thở dài nhẹ nhõm một hơi mẹ nó quá khủng bố mà giờ phút này thời thiên kiếp nhìn phía tố hàn bích trong mắt tựa hồ có chút ý vị không rõ quang phảng phất đêm tôi ánh đến lúc này Phong ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, tựa hồ là có người nào đuổi lại đây. Tố Hàn Bích ôm ngũ sắc kiếm, giống như nhu nhược, trực tiếp đem thời Thiên kiếp từ trên giường đạp đi xuống. Còn không mau cút đi, chờ vân tiêu tông gom đủ toàn môn thượng hạ chi lực tới bắt ngươi. Tố Hàn Bích còn nhớ rõ mới vừa rồi thiên đạo linh cùng nàng lời nói. Thời Thiên kiếp nếu là chết, nàng còn yếu lĩnh một phần tiền lương đánh hai phân công, làm công người cũng là có tôn nghiêm, thời Thiên kiếp nhất định phải hảo hảo sống sót Tố Hàn Bích chỉ cảm thấy chính mình bên cạnh người tựa hồ có hàn quang trận lóe, có gió thổi qua bên hai, thời thiên kiếp thế nhưng rời đi phía trước, đem nàng bên má một sợi tóc đen cấp cắt đứt mang đi. Không hổ là thời thiên kiếp, thế nhưng như thế có thủ tất báo. Ở tĩnh lặng bóng đêm cùng trong gió, hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, còn mang theo cười nhạo ý vị, không thể tưởng được người cư nhiên còn dám ở nơi này. Thời thiên kiếp như mực giống nhau thân ảnh biến mất tại chỗ, hắn liền tính lại kiêu ngạo, lúc này cũng biết được không thể lại lưu lại. liên ở thời thiên kiếp thân ảnh biến mất trong nháy mắt tố hàn bích phòng ngoài cửa sổ dưới ánh trăng một đạo màu trắng thân ảnh đèn kia tử đằng la đời ra như tách ra hải chiều giống nhau có người tới rồi quý hoài phi hành tốc độ thực mau ở dưới tình thế cấp bách hắn đi trước tốc độ thế nhưng đột phá nguyên anh cảnh giới kia kiếm quang bay lên phân nhiên như hoa vũ giống nhau tố hàn bích đang ở ngây người gian lại bị ủng vào một cái ấm áp rộng lớn ôm ấp quý hoài đem nàng hộ trong ngực chung gắt gao ôm nàng Ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nói: "A Bích, ngươi không sao chứ?" Tố Hàn Bích giơ tay, ở trong lòng bắt trước một chút mới vừa rồi thời thiên kiếp trước khi chết tâm lý hoạt động, đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút. Miễn cưỡng bài trừ vài giọt kinh sợ nước mắt, Tố Hàn Bích mềm thanh tê: "Hoài ca, ca, ngươi tới cứu ta lạp. Mới vừa rồi thời thiên kiếp ở chỗ này nháo ra động tĩnh lớn như vậy, liền tính là ngốc tử cũng biết nơi này đã xảy ra cái gì. Quý Hoài vươn tay đi, nhìn đến Tố Hàn Bích gương mặt biên đầu tóc thiếu vài phần, Nghi hoặc, A Bích, người đầu tóc. Tố Hàn Bích ngay vậy, anh anh khóc thút thít, đều là thời thiên kiếp làm, hắn thật đáng sợ. Nàng một bên lau nước mắt, một bên có trong suốt nước mắt rơi xuống, thật sự là nhìn thấy mà thương. Quý Hoài nắm chặt trong tay kiếm, thế nhưng chuẩn bị đuổi theo thời thiên kiếp, lại bị Tố Hàn Bích cấp lôi kéo. Hoài ca ca, đừng đi. Tố Hàn Bích vội vàng vươn tay kéo lấy Quý Hoài góc áo, ngươi đánh không lại hắn, làm A Cha đi chóc nạ hắn đi. Nôn cho đến này. Tố Hàn Bích đung nhiên nhớ tới cái gì? Thời Thiên Kiếp ở chỗ này náo loạn lớn như vậy động tĩnh, Tố Tân Thạch vì sao không có tới rồi? Quý Hoài nghe được Tố Hàn Bích nhắc tới Tố Tân Thạch, trên mặt lại xuất hiện quen thuộc xấu hổ chi sắc. A Cha, hắn ở nơi nào? Tố Hàn Bích nhíu lại mi, run rẩy thanh hỏi. Tưởng đều không cần tưởng, lão già này khẳng định ở Nguyệt Cảnh nơi đó. Thời Thiên Kiếp phía trước cũng đi Nguyệt Sư mọi nơi đó. Sư phụ lo lắng nàng đang ở Linh Xuyên Phong Trung. Quý Hoài khẽ thở dài một hơi nói, hắn vươn tay tới, nhẹ nhàng chạm vào hạ tố Hàn Bích gương mặt, liền tính hắn như thế nào không thông hiểu tình đời, nhưng cũng nhịn không được đau lòng tố Hàn Bích. Mà lúc này Linh xuyên phong trung, chịu tố Tân Thạch mệnh lệnh tiến đến bảo hộ Nguyệt Cảnh người đem Linh xuyên phong vây quanh cái chật như nêm tối. Tố Tân Thạch quanh tay, lo lắng sốt ruột mà nhìn đang ở uống trà gừng an ủi Nguyệt Cảnh. Sư phụ Nguyệt Cảnh đỗng nhiên ngẩng đầu, tiểu tiểu thanh mạc đều mới vừa rồi kia thời thiền kiếp lại đây, ta nghe thấy hắn nói. Nguyệt cảnh thanh em nu nu, hắn đối ta nói cái gì giả tá hắn danh nghĩa? Phía trước ly hải sư huynh bị đánh, không phải ở hiện trường đánh rơi một cây thời thiên kiếp đầu tóc sao? Nàng không phải ngốc tử, thời thiên kiếp kia lời nói là có ý tứ gì, đương nhiên có thể nghe được ra tới. Thời thiên kiếp ý tứ, rõ ràng chính là đang nói tố hàn bích giả tá hắn danh nghĩa làm chuyện xấu. Ly hải căn bản không phải thời thiên kiếp thương, mà là tố hàn bích. Bảy chương bảy. Cái gì? Tố tân thạch không tin. hắn khoanh tay ở nguyệt cảnh bên người giả bước, a bích nàng không phải là người như vậy, chính là nguyệt cảnh nhỏ giọng nói, lớn mật phân tích, huyền minh giới ma tôn thời thiên kiếp, ta cũng từng nghe nói quá, hắn xuống tay tàn nhẫn, rất ít có người ở hắn thủ hạ sống sót, nếu là muốn khiêu chiến vân tiêu tông uy nghiêm, lại vì sao không trực tiếp đem lý hải sư huynh giết đâu? huống chi, nguyệt cảnh liễm mi thấp mục, tố sư tỷ bị trộm tới huyền minh giới hắc ngục mấy trăm năm, hiện tại đột nhiên trở về, ai có thể bảo đảm trở về chính là nguyên lai tố sư tỷ đâu? Có lẽ nàng đã thành ma tôn thấm vào ta vân tiêu tông con dối cũng nói không chừng. Nguyệt cảnh không nốc, nàng thực thông minh, giam ba câu thậm chí chó ngáp phải rồi tiếp cận chân tướng. Bất quá, đây đều là chỉ là suy đoán mà thôi. Nguyệt cảnh như mày, trên mặt mãn hàm lo lắng, nếu tố sư tỷ bị ma tôn khống chế, sư phụ ngươi nếu muốn biện pháp đem nàng trưa khỏi nhà. Tố tân thạch thật mạnh nhân mày, nguyệt cảnh lời này nói có sách mách có chứng, ly hải đột nhiên bị người ẩu đả một chuyện thật sự là quá mức quỷ dị. thời thiên kiếp không giống ra tay sẽ thủ hạ lưu tình hắn vươn tay tới vỗ vô nguyệt cảnh bả vai lấy kỳ an ủi ta sẽ điều tra chuyện này mà ở hàn nguyệt cốc trung tố hàn bích đã tìm cái lây cớ đem quý hoài đuổi đi cả ngày khổ một khuôn mặt đương nhu nhược bạch nguyệt quang cũng là rất mệt hàn nguyệt cốc trung có một suối nước nóng ở bóng đêm hạ bước lên khởi ấm hô hô nhiệt khí nhi tố hàn bích dạo bước đi đến nơi này nàng trên cổ tay lục lạc liền bắt đầu điên cuồng lay động phát ra len keng len keng thanh âm kháng nghị tố cô nương ngài vì sao muốn giết thời thiên kiếp đều là độ kiếp kỳ đại viên mãn tu vi khi dễ hậu bối rất vui sướng sao thiên đạo linh nghĩa chính từ nghiêm vui sướng a tố hàn bích chọn môi cười khẽ ỷ mạnh hiếp yếu vui sướng ngươi tưởng tượng không đến giết hắn đối với ngươi có chỗ tốt gì đâu thời thiên kiếp nơi nào đắc tội ngươi thiên đạo linh bi phân nói hắn vừa dứt lời tố hàn bích liền vươn tay tới để lại thiên đạo linh thượng kia đỏ như máu đá quý ngươi hỏi ta hắn nơi nào đắc tội ta Tố Hàn Bích mở miệng, thanh âm như băng tuyết giống nhau lạnh lẽo. "Muốn thử xem sao?" Tố Hàn Bích hỏi. "Thử xem cái gì?" Thiên Đạo Linh hoảng sợ. Tố Hàn Bích như ngọc ánh nhuận đầu ngón tay nổi lên ánh sáng nhạt, phảng phất trong đêm đen ánh sáng đông đóm, điểm này ánh sáng nhạt lập lòe ở Thiên Đạo Linh thượng, tựa hồ ở truyền lại cái gì. Thiên Đạo Linh là một mặt thế giới ý thức, cũng có được người thất tình lục dục cùng cảm giác, Tố Hàn Bích muốn hướng hắn truyền lại nào đó cảm thụ dễ như trở bàn tay. chỉ nghe thấy một tiếng thét trói thai thiên đạo linh thân hình diêu run, phát ra vụn vặt mỏng manh thanh âm tựa hồ ở thừa nhận cái gì thật lớn thống khổ thế nào dùng ngươi duyên dáng hành văn miêu tả một chút hiện tại cảm thụ a tố hàn bích đem thiên đạo linh từ trên cổ tay hái xuống vướt tới rồi từ đằng la bùi hoa trung thiên đạo linh chỉ cảm thấy đến một cổ từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra mà ra đau đớn quán triệt hắn toàn thân trên dưới nếu hắn có thai nói nay đau đớn tựa chạy dài không dứt băng nhận trực tiếp xỏ xuyên qua toàn thân chịu mấy trăm năm lửa ma nung khô, ma khí nhập thể, chính là loại cảm giác này lạc. Tố Hàn Bích vươn tay tới, đem chính mình áo ngoài cởi bỏ, theo trên người lụa mỏng rơi xuống đất, dưới ánh trăng cũng lộ ra nàng trắng tinh sống lưng. Thiếu nữ phủ đồ xương bướm bên, có một chỗ thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, này thượng lượn lờ lạnh băng đến xương ma khí. Là Tố Hàn Bích bị nhốt ở hắc ngục thời điểm chịu thương, đây là lửa ma xuyên thấu thân thể lưu lại miệng vết thương. Tố Hàn Bích cất bước đi vào kia suối nước nóng chung. mảnh khảnh vòng eo độ cùng ưu nhã nàng vươn tay tới âm thầm niệm động đổi ma quyết đem chính mình giữa lưng kia chỗ miệng vết thương thượng mà khí xua tan lấy ta tu vi muốn chữa khỏi này thương đương nhiên thực dễ dàng tố hàn bích rũ mắt mảnh dài lông mi rũ xuống đầu một mảnh xinh đẹp bóng ma nhưng thế giới này tố hàn bích chỉ có bất quá nguyên anh tu vi nàng chỉ có thể như thế chịu đựng cho nên thiên đạo ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta không nên giết thời thiên kiếp báo thủ thậm chí cho rằng ta sẽ đối hắn sinh ra đáng chết ghê tởm tình yêu đâu tố hàn bích giơ tay đem thiên đạo linh nhặt lên tới nhìn chằm chằm lục lạc thượng trong suốt hồng bảo thạch hỏi cái này dù sao ý trời nhân quả sao loại chuyện này nói không rõ thiên đạo linh xoa xoa tay ấp úng thiên đạo linh không dám nhìn thẳng tố hàn bích ánh mắt loạn phiêu hắn ánh mắt rừng ở tố hàn bích đặt ở suối nước nóng trên tảng đá ngũ sắc kiếm phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạng tố tô tô tô tố cô nương thiên đạo linh ý đổ rời đi tố hàn bích lực chú ý làm gì cho ngươi cha gọi hồn sao tố hàn bích chiều hắn mắt trợn trắng ngươi kiếm thiên đạo linh nhắc nhở tố hàn bích xoay đầu thoáng nhìn chính mình đặt ở suối nước nóng bạn ngũ sắc kiếm không biết khi nào lại thay đổi một cái nhan sắc hắn cư nhiên biến thành hoàng sắc Này mẹ nó là kiếm làm sự sao một phen tuyệt thế bảo kiếm dưới ánh trăng phát ra sắc bén oanh oanh quang mang sáng ngời tươi sống Tố Hàn Bích từ suối nước nóng nhảy dựng lên, đem áo ngoài phủ thêm, lấy cực nhanh tốc độ đem ngũ sắc kiếm cấp đá tới rồi trong nước. Nhìn xem xem, làm ngươi xem ta tắm rửa, lan đi uống nước đi ngươi. Tố Hàn Bích tuy rằng thở phì phì, nhưng cuối cùng vẫn là chính mình lại thân thủ đem ngũ sắc kiếm cấp vớt trở về, hơn nữa đối hắn tiến hành rồi dài đến hai cái canh giờ luận một phen hảo kiếm tự mình tu dưỡng tư tưởng giáo dục. Qua không mấy ngày, theo đạo lý Tố Hàn Bích thương còn không có hảo hoàn toàn, Tố Tân Thạch tin Nguyệt cảnh nói. Thở ngắn than dài mà tới tìm nàng. A Bích Abiga tố Tân Thạch nặng nghề mà thở dài. Nguyệt Cảnh đêm đó nói lượn lờ ở hắn trong lòng. Ngươi từ Huyền Minh Giới trở về lúc sau, có từng cảm thấy cái gì khác thường? Tỉ như thiếu hụt mổ một đoạn ký ức linh tinh. Tố Hàn Bích biết sẽ có một đoạn này, bởi vì nàng từ Huyền Minh Giới tồn tại trở về việc này thật sự là quá mức lệnh người kinh ngạc, cho nên liền tính không có ly hại việc này. ở Nguyệt Cảnh nói bóng nói gió hạ, Tố Tân Thạch vẫn là hoài nghi Tố Hàn Bích đã dẫn thân vào Huyền Minh Giới. trở thành thời thiên kiếp con dối. không có tố Hàn Bích đi theo trong chuyện gốc lời kể tới ta đối vân tiêu tông trung thành và tận tâm nhưng là tố Tân Thạch quanh tay lại thở dài chuyện vừa chuyển, ly hải sự tình ngươi biết không lúc này tránh ở tố Hàn Bích trên cổ tay Thiên Đạo Linh bắt đầu vui sướng khi người gặp họa tố cô nương ngươi xem ngươi xem lòi đi tố Hàn Bích chớp chớp mắt thế nhưng không có phủ nhận biết nàng vốn dĩ không tính toán không thừa nhận chuyện này lén lút đi ẩu đả người khác không phải nàng tố hàn bích phong cách là ta làm tố hàn bích liền như vậy ngẩng đầu nhìn tố tân thạch ta sợ bị phát hiện cho nên vu hoan đến lúc đó ngàn kiếp trên người cuối cùng dẫn tới thời thiên kiếp tự mình tới vân tiêu tông tìm ta trả thủ kinh hách nguyệt cảnh sư muội là ta không đúng nói xong nàng túi lâu tới lại bắt đầu bày ra một bộ nhu nhược bộ dáng a cha thực xin lỗi đều là ta không tốt chính là ly hải nói ta xấu ngươi tố tân thạch lo lắng mà nhìn tố hàn bích Sợ hãi nàng bị thời thiên kiếp tính tình đồng hóa, biến thành cùng thời thiên kiếp giống nhau bạo ngược người. Người cùng ta đi, hướng ly hải tự mình xin lỗi đi. Tố tân thạch thở dài, mang theo tố hàn bích đi vào ly hải dưỡng thương huyền ngọc quán. Lúc này ly hải, như cũ hôn mê bất tỉnh, hắn sư phụ vân tiêu tông trưởng lao thành tự hậu đang ở cho hắn truyền công chữa thương. Thanh tự hậu một mặt truyền công, một mặt trên mặt xuất hiện hoang mang chi sắc. Theo đạo lý tới nói, ly hải chịu chỉ là bị thương ngoài ra Không có khả năng hôn mê nhiều như vậy thiên còn không có tỉnh A. Hiện tại ly hải kinh mạch thẳng đường vô cùng, nội bộ hơi thở mê ngông, phảng phát sông biển giống nhau giàu có sinh mệnh lực. Không đạo lý còn không có tỉnh lại A. Lúc này, Tố Tân Thạch chính mang theo Tố Hàn Bích đi tới huyền ngọc quán. Tự hầu, Tố Tân Thạch đổi hắn, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Tố Tân Thạch ra mặt đỏ lên, rốt cuộc chính mình thân nữ nhi tướng môn trung đệ tử đánh đến hôn mê bất tỉnh, thật sự là quá mức thái quá. Như thế nào? Thanh tự hậu đầy mặt ưu sầu, Ly Hải còn không có tỉnh lại, đều qua lâu như vậy, như thế nào còn không có tỉnh, không phải là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại đi. Tố Tân Thạch nghe vậy, giữa mày lại nhảy dựng, thầm nghị xong rồi xong rồi. Tố Hàn Bích nhìn nằm ở trên giường ngọc, hai mắt nhắm nghiền Ly Hải, nheo lại đôi mắt. Có chuyện gì? Tông chủ, mời nói. Thanh tự hậu đứng dậy, có chút nghi hoặc mà nhìn muốn nói lại thôi Tố Tân Thạch. Này! Ly Hải hôn mê bất tỉnh, không phải thời thiên kiếp việc làm. tố tân thạch ai thán một tiếng đem tố hàn bích cấp kéo lại đây là a bích nàng khả năng cùng ly hải ra một ít tranh chấp tố hàn bích nghĩ thầm này cũng không phải là tiểu tranh chấp nói nàng lớn lên không có người khác đẹp đây là người ta nói nói sao này nay thanh tự hậu không dám tin tưởng mà nhìn tố hàn bích tông chủ ngươi sao lại như thế dạy dỗ nữ nhi hắn lắc đầu liền kém không ôm ly hải gào khóc chính là đáng thương chúng ta ly hải đến bây giờ còn không có tỉnh lại thanh tự hậu vừa dứt lời Nằm ở trên giường Ngọc Lý Hải lại bỗng nhiên mở hai mắt, thẳng đem ba người đều cấp sợ tới mức sau này đẩy vài bước. Ly Hải mở mắt quang dạng dỡ, thả ra tinh quang, thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần. Hắn xoay đầu tới, trên mặt không hề có hôn mê hồi lâu hẳn là có suy yếu chi sắc. Sư phụ, tông chủ, mới vừa rồi các ngươi lời nói, ta hôn mê thời điểm đều nghe được. Ly Hải xoay người ngồi dậy tới, tốc độ cực nhanh, thế nhưng làm thành tự hậu bản thân đều không có phản ứng lại đây. Tốc độ này... thế nhưng không giống nguyên anh tu sĩ hẳn là có thực lực. tố hàn bích cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, liền như vậy vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn ly hải. các ngươi nói là tố sư tỷ đánh ta. ly hải đột nhiên xoay đầu tới, nhìn thẳng tố hàn bích, ánh mắt sáng quắc. là ta. tố hàn bích siêu cấp vô địch đúng lý hợp tình. nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng tê tâm liệt phế tố sư tỷ a, tiêu gọi thanh truyền vào trong thai. Cái gì đại trường hợp đều gặp qua tố Hàn Bích sắc thật là chưa thấy qua loại này phi pháp đi lên, phảng phất nhũ hiến đầu lâm giống nhau muốn ôm đuổi trường hợp. Tuy là bình tĩnh như nàng, cũng nhịn không được chiều lui về phía sau hai bước. Mẹ nó, vài đêm cùng bố. Lý Hải chạy như bay lại đây, đây cói lòng cảm kích mà cầm tố Hàn bích tay. Tố sư tỷ, ta vây với nguyên anh kỳ đã mấy chục năm, tổng cảm giác toàn thân kinh mạch có mấy chỗ quan khiếu chưa thẳng đường, tối nghĩa vô cùng, hạnh đến tố sư tỷ này một phen thẳng đánh kinh mạch động. Đem ta kinh mạch bên trong sở hữu đỉnh trệ chỗ toàn bộ đả thông, ta hôn mê nhiều ngày như vậy, chính là ở ấp ủ đột phá cảnh giới, hiện tại ta đã là xuất khiếu tu vi. Ly Hải đối Tố Hàn Bích thiệt tình thành ý mà cảm tạ nói. Tố Hàn Bích nâng lên một bàn tay, cứng đờ mỉm cười, nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Nàng dùng nâng lên cái tay kia, đem Ly Hải tay từ chính mình mu bàn tay thượng kéo xuống tới. Ngươi hiểu lầm, Ly Hải sư đệ. Tố Hàn Bích nhu thanh tế ngữ, thanh âm dễ nghe. ta là thiệt tình thực lòng mà muốn đánh ngươi. Tám chương Không. Lý Hải nghĩa chính từ nghiêm nói. Tố sư tỷ, ta hiểu ngươi. Tố Hàn Bích nghĩ thầm ngươi hiểu cái gà nhi. Ta biết Tố sư tỷ phía trước vẫn luôn không mừng cùng chúng ta lui tới, cho nên thấy ta vây với nguyên anh cảnh giới nhiều năm, vì bảo trì ngươi cao lên hình tượng, cho nên mới dùng như vậy lấy cớ. Lý Hải đem trong bụng cất giấu nói ra tới. Tố Hàn Bích cảm thấy Lý Hải trong đầu khả năng có hố. Sở hữu tin tức ở trải qua cái này hố thời điểm đều bùn ngã xuống. Nàng hiện tại có điểm hối hận, phía trước cậu đả hắn thời điểm, hẳn là không đánh đầu. Hảo hảo một cái hài tử, liền như vậy bị đánh tròn váng. Tố Hàn Bích chiều lui về phía sau hai bước, hết đường chối cãi, chỉ có thể xoay đầu đi xem Tố Tân Thạch. A cha, ngươi tin ta, ta là thiệt tình thực lòng muốn đánh hắn, hắn nói ta xấu. Tố Hàn Bích che lại ngực, vô cùng đau đớn. Không nghĩ tới Tố Tân Thạch đi lên trước tới, trước mắt không đành lòng. vô vô tố hàn bích bả vai nói a bích ta minh bạch tố hàn bích liền kém không đập đầu xuống đất ngươi minh bạch cái gì a ngươi minh bạch nàng không thể hiểu được bị thành tự hậu tắc đầy cõi lòng quà tặng liền như vậy vẻ mặt ngộng bức mà trở về hàn nguyệt cốc tố tân thạch nghi ngờ tự nhiên cũng liền bởi vậy đánh mất rốt cuộc ly hải là rõ ràng chính xác tới rồi xuất khiếu kỳ tu vi mà đại ác nhân tố hàn bích sinh thời lần đầu tiên bị đã phát một chương thẻ người tốt nội tâm phiền muộn ngũ vị tạp trần không lâu lúc sau Như thư Trung Quốc chuyện viết giống nhau, Đông Hải di động, có tiên nhân động phủ xuất thế, các môn các phái đệ tử đều nghĩ tiến đến tranh thủ một phần cơ duyên. Vẫn tiêu tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, môn trung niên nhẹ đệ tử sôi nổi ngầm tổ khởi đội tới. Quý hoài muốn cùng ta một đạo, nhưng hắn lại luyến tiếc nguyệt cảnh, cho nên cuối cùng là chúng ta ba người một đạo đi Đông Hải động phủ. Tố Hàn Bích ở Hàn Nguyệt Cốc Trung Trà lao chính mình ngũ sắc kiếm, một mặt hỏi thiên đạo Linh nói. Thiên đạo Linh len ken vang lên một tiếng nói, là như thế. quý hoài cuối cùng vẫn là ở các ngươi hai người bên trong làm lựa chọn trải qua đông hải động phủ một chuyện hắn lựa chọn nguyên cảnh mà ngươi chỉ có thể phủng này phân vĩnh viễn không chiếm được tình yêu ảm đạm thần thương thiên đạo linh dung đùi đắc ý mãn đầu góc lại nhét đẩy thanh xuân đau đớn văn tự ta có bệnh a ta phải không đến hắn tình yêu ảm đạm thần thương túi trào liền túi trào tiếp theo cái càng oan. tố hàn bích không hiểu được thiên đạo linh mạch não nhưng làm mệnh định như thế trong sách chính là như vậy viết ngươi cần thiết ảm đạm thần thương Thiên đạo Linh nhắc nhở nàng phải chú ý cốt truyện. Hành đi. Tố Hàn Bích túm lên ngũ sắc kiếm, đi ra Hàn Nguyệt Cốc, cùng Quý Hoài, Nguyệt cảnh hội hợp, hướng Đông Hải mà đi. Ở trong gió, nàng ngự kiếm mà đi, thuần trắng lụa mỏng mặc ở trên người, tinh tế mềm mại dáng người, như Nguyệt giống nhau xuất trần bộ dạng, xa xa nhìn lại, đảo có vài phần tiên tử tư thái. Tố Hàn Bích bộ dạng tự nhiên là Mỹ, nếu là nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, không nói lời nào không động thủ. Vẫn là có thể lừa đến vô chi tu sĩ đối nàng nói tiên tử thật đẹp thiếu đạo nữ sao ngươi xem ta thế nào. Động khởi tay hé miệng, tự nhiên chính là một câu chuyện khác. Tỷ như lúc này, Tố Hàn Bích mới vừa bay qua Đông Hải chi bạn một tòa lâu vũ cung điện, liền có người đứng ở kia chứa năm màu lưu ly li quang trên nóc nhà, chiều bọn họ đoàn người vây tay. Là thanh trúc phái người. Quý hoài những mày, nhìn đến những cái đó tu sĩ một thân áo xanh theo trúc trang phục, nhận ra bọn họ sư môn. Bọn họ vây tay làm cái gì? Đông Hải động phủ xuất thế, nếu là muốn giành được cơ duyên, không đều là các bằng bản lĩnh sao. Nguyệt cảnh tiếp theo Quý Hoài nói ra chính mình nghi vấn. Có lẽ chỉ là muốn đánh cái tiếp đón cũng nói không chừng. Tố Hàn Bích đương đến một đóa hảo bạch liên hoa, chúng ta thả đi xuống nhìn xem đi. Cũng là, Thanh Trúc Phái cùng ta Vân Tiêu Tông, trước mấy thế hệ cũng có sâu xa, đi chào hỏi một cái cũng là tốt. Quý Hoài gật gật đầu. Nguyệt cảnh cúi đầu, nhấp môi không nói. Ly Hải xảy ra chuyện lúc sau. Nàng sau lại lại tìm Tố Tân Thạch đề ra Tố Hàn Bích sự, nhưng lần này bất luận nàng lại nói như thế nào, Tố Tân Thạch đều phi thường tín nhiệm Tố Hàn Bích. Nhưng nữ tử luôn là mất cảm, Nguyệt Cảnh Tổng cảm thấy Tố Hàn Bích không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Là. Là Vân Tiêu Tông tiên tử sao? Đại ba người rơi xuống đất lúc sau, tia Thanh Trúc phái hai vị đệ tử ánh mắt dính ở Tố Hàn Bích trên người, ơ đúng nói. Quý hoài thầm nghĩ hắn nào thời điểm thành tiên tử, một bên đem Tố Hàn Bích đưa tới phía sau. Là Chúng ta là Vân Tiêu Tông, thanh trúc phái hai vị đạo Hữu vì sao chiều chúng ta vây tay? Quý hoài hỏi, ngữ khí lược hàm địch ý. Ai, ta thấy mới vừa rồi bầu trời phi vị kia tiên tử, một vị thanh trúc phái đệ tử chỉ chỉ tố hàn bích, nàng này quanh thân bảo quang, rực rỡ lấp lánh, vừa thấy đó là tu luyện tu di nguyệt quyết, không biết đạo Hữu có từng nghe nói qua ôm nguyệt các chúng kia đem câu nguyệt kiếm. Mà tố hàn bích lúc này nhìn như biểu tình cao lãnh ít khi nói cười, kỳ thật ở hồn du thiên ngoại. nay đông hải tiên nhân động phủ nàng thực sự không có hứng thú nhưng đông hải sao khẳng định có rất nhiều mỹ vị hải sản nếu là bạch trước hoặc là sinh nướng phối hợp thượng mối tinh sinh tỏi cùng toái tiên ớt đã bảo tồn hải sản nguyên bản thơm ngon hương vị cũng nhiều vài phần phong vị tư cho đến này tố hàn bích nhịn không được nuốt hạ nước miếng hận không thể hiện tại liền ở đông hải chi bạn dàn xếp xuống dưới tìm một cơ hội đi nhấm nháp hải sản bữa tiệc lớn kết quả lúc này mấy người nói chuyện vừa vặn lâm vào trầm mặc bên trong Tố Hàn Bích này nuốt nước miếng thanh lại có chút rõ ràng. "Này thanh trúc phái đệ tử nở nụ cười." Quý Hoài quay đầu, nhìn nàng lộ ra sủng nịch mỉm cười, hắn lần đầu tiên thấy Tố Hàn Bích như thế ngây thơ đáng yêu một mặt, nguyên lai A Bích như thế muốn kia thanh kiếm. "Tố Hàn Bích." Lúc này, Thiên Đạo Linh ở nàng trên cổ tay treo, cho nàng vỗ tay, "Tố cô nương, ngài cuối cùng diễn hảo một lần." Ở tiến vào Đông Hải Tiên Nhân Động phủ phía trước, còn có một đoạn thay đổi Tố Hàn Bích cùng Nguyệt Cảnh ở Quý Hoài trong lòng địa vị một đoạn cốt truyện. Tố Hàn Bích cùng Nguyệt Cảnh đồng thời tu luyện Tu Di Nguyệt Quyết, vừa vận Đông Hải nhất thần bí thế lực ôm Nguyệt các lấy ra trấn môn chi bảo Câu Nguyệt kiếm, coi như lôi đài khen thưởng, tin tức này truyền khắp toàn bộ Đông Hải, cũng đi qua thanh trúc phái hai vị đệ tử chi truyền miệng nhập các ngươi trong hai. Nay Câu Nguyệt kiếm cùng Tu Di Nguyệt Quyết tâm pháp phù hợp, cho nên Tố Hàn Bích cùng Nguyệt Cảnh đều đối thanh kiếm này nhất định phải được, hơn nữa sinh ra một loạt mâu thuẫn. Tố cô nương, ngươi mới vừa rồi kêu biểu diễn quả thực tuyệt, kia theo đối Câu Nguyệt kiếm chảy nước ba thước ca. Thiên đạo Linh cảm thấy Tố Hàn Bích rốt cuộc thông suốt, rất là vui mừng. Tà ta, ta mẹ nó. Tố Hàn Bích có miệng khó trả lời, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình trong tay này đem ngũ sắc kiếm lặng yên không một tiếng động mà biến thành màu xanh lục. Quý hoài đi lên trước tới, túi đầu xem Tố Hàn Bích trong tay biến thành xanh gì sắc ngũ sắc kiếm, mãn nhãn đau lòng. "A Bích, ngươi muốn kia đem cầu nguyệt kiếm sao? Ngươi trên tay này đem cũng không biết từ đâu nhặt được, đều gì sát? Tố Hàn Bích, ngài thật dám nói. Ngươi nếu làm muốn. Ta thế ngươi mang tới, thanh trúc phái hai vị đạo Hữu nói chỉ cần ở ôn nguyệt các tổ chức lôi đài chung rút đến thứ nhất, liền có thể được đến thanh kiếm này. Quý hoài đối nàng ôn nhu nói. Tố Hàn bích bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng đờ cổ, trầm trọng gật gật đầu, là, ta muốn. Cái ra rắn đổng đổng chủ y. Nàng biết, mặc dù chính mình nói như thế, quý hoài cũng hứa hẹn muốn giúp nàng đoạt được câu nguyệt kiếm. Nhưng thanh kiếm này, cuối cùng lại là rơi xuống nguyệt cảnh trong tay. Cho nên... Nàng chỉ có thể dựa theo cốt chuyện ứng thừa xuống dưới Hơn nữa tỏ vẻ đối câu nguyệt kiếm rất là hướng tới Nàng biểu hiện đến càng muốn câu nguyệt kiếm Chờ đến thanh kiếm này cuối cùng rơi vào nguyệt cảnh trong tay là lúc Thân là nữ chủ nguyệt cảnh mới có thể nên đón nàng trong cuộc đời cao quang thời khắc. Cái này kêu cái gì Đây là một cái công cụ người vai phụ tự mình tu dưỡng Tố hàn bích đám người cùng đưa tới tin tức thanh trúc phái hai người một đạo đi tới ôn nguyệt các khu trực thuộc trong vòng Này thanh trúc phái hai vị đệ tử Là một đôi sư huynh đệ. sư huynh danh gọi thường thật sư đệ danh gọi diệp duyên bọn họ đều bị không nói lời nào không động thủ tố hàn bích lửa bị sắc đẹp sở hoặc cho nên thấu lại đây tố cô nương ngươi chính là vị kêu bị âm hiểm xảo trá ma tôn thời thiên kiếp bắt đến huyền minh giới còn kiên cường dũng cảm cứng cỏi bất khuất đối kháng hắc gác thế lực mấy trăm năm cuối cùng từ thời thiên kiếp thủ hạ chạy trốn tố hàn bích sao thường thật đi ở nàng bên cạnh người hỏi tố hàn bích sự tình tự nhiên truyền khắp toàn bộ chính đạo môn phái nếu là hơn nữa ở hàn Nguyệt cốc chung lần đó tố hàn bích thế nhưng hai lần đều ở thời thiên kiếp thủ hạ còn sống quả thực chính là chuyển kỳ giống nhau nhân vật tố hàn bích quay đầu chiều bọn họ nhu nhu cười trên thực tế rõ ràng là kiên cường dũng cảm cứng cỏi bất khuất đối kháng hắc gác thế lực thời thiên kiếp ở âm hiểm xảo trá tố hàn bích thủ hạ gian nan cầu sinh đúng vậy là ta tố hàn bích che miệng mỉm cười tươi cười tửa quất vào mặt xuân phong ôn nhu thả tốt đẹp trong lúc nhất thời thường thật xem đến có chút ngây người Hắn phản ứng lại đây, ho nhẹ một tiếng nói, tố cô nương muốn câu nguyện kiếm, tại hạ định vì ngươi mang tới. Thường đúng như này nói, tự nhiên là vui đùa lời nói, bởi vì thực lực của hắn không kịp quý hoài. Tuy rằng tố hàn bích từng xưng quý hoài là thiết phế vật, nhưng ở cùng thế hệ bên trong, luận thiên phú cùng tu vi, không người có thể cập quý hoài. Hắn tuy rằng hiện tại gần là nguyên anh đỉnh tu vi, nhưng qua không bao lâu, liền sẽ ở đông hải động phủ bên trong tỏa sáng rực rỡ, dẫn toàn bộ tu tiên giới vì này ghé mắt. ở trong mắt rất nhiều người phong độ nhẹ nhàng tu vi cao cường quý hoài là ưu tú nhất hoàn mỹ nhất tình nhân trong ngộng nhưng thường thật cùng diệp duyên hai cái tiểu tu sĩ đối tố hàn bích nói ra muốn giúp nàng những lời này tới cũng là xuất phát từ hảo tâm cùng không biết từ đâu dựng lên ái mộ tố hàn bích làm người còn không có ác liệt đến đả kích người khác lòng tự tin trình độ cho nên nàng chỉ có thể giương mắt đầy cõi lòng cảm kích mà nhìn thường thật cùng diệp duyên đa tạ hai vị đạo hữu như thế nhiệt tâm ta tuy đối câu nguyệt kiếm rất là yêu thích nhưng vẫn là không nhọc phiền hai vị đạo hữu rốt cuộc các ngươi thật sự đánh không lại quý hoài thường thật cũng chỉ là nói giỡn, hắn nuôi thực lực của chính mình cũng có nhận thức vì thế chỉ có thể khờ khạo vào đầu nói kia liền trước chúc mừng tố cô nương sắp có được kia đem tuyệt thế bảo kiếm tố hàn bích nắm ngũ sắc kiếm khớp xương trắng bệnh ở nàng lòng bàn tay trôi kiếm đang ở cuồng táo chấn động tựa hồ ở kháng nghị cái gì thanh kiếm này quanh thân đều đã bao trùm cổ xưa xanh dì sắc vọng chi có trầm trọng thê lương cảm giác Tố Hàn Bích áp chế hạ ngũ sắc kiếm kháng nghị, trên mặt vẫn là bảo trì mỉm cười, ngọt ngào cười cùng Thanh Trúc Phái hai người phất tay cáo biệt. Mà ở cách đó không xa một chỗ tháp cao đỉnh, lại có một cái màu đen thân ảnh dưới ánh trăng khắc ra cát hình. Thời Thiên Kiếp sờ soạn một chút tái nhợt tuấn tu cảm, âm thầm nghe được Tố Hàn Bích cùng Thanh Trúc Phái hai người đối thoại, hắn lẩm bẩm tự nói nói, nàng muốn, Câu nguyên kiếm. A Thời Thiên Kiếp phát ra trầm thấp tiếng cười. Chín chương chín. Tố Hàn Bích ở đưa tiện thanh trúc phái hai vị đệ tử lúc sau, lập tức ôm chính mình ngũ sắc kiếm vào phòng. Một quan tới cửa, liền có mênh mông như sông biển hơi thở phá tan vỏ kiếm gông cùng xiềng xích. Tố Hàn Bích trước mặt, ngũ sắc kiếm chính huyền ngừng ở giữa không trùng, từ từ tản ra xanh dị sắc quan mang. Ai? Chính là... Tố Hàn Bích thở dài, không biết từ đâu dâng lên một loại nội bộ mâu thuẫn cảm giác. Ngũ sắc kiếm ong Long phòng mình, tỏ vẻ hắn không nghe không nghe. Tố Hàn Bích lời nói thấm vô sắc ta. sự tình không phải ngươi tưởng như vậy thiên đạo linh nằm ở nàng trên cổ tay len keng lại vang lên một tiếng tố cô nương ngài kêu này kiếm gọi là gì vô sát ta tố hàn bích nhướng mày kinh ngạc ngươi cho rằng hắn không có tên sao tuy rằng kiếm này có bất đồng nhan sắc có được bất đồng ý lực nhưng hắn chi danh sắc thật không gọi ngũ sắc mà là vô sát có lẽ là ta phía trước nói chuyện có khẩu âm đi tố hàn bích thở dài chuyên chuyển biến thành ngũ sắc kiếm hảo tố hàn bích vươn tay đem vô sát nắm lấy Thu hồi vỏ kiếm bên trong, Trần An tính mà vô vô hắn chui kiếm. Ngoan à, Câu Nguyệt Kiếm ta sẽ không muốn. Sát thật, Tố Hàn Bích không có bất luận cái gì lý do muốn kia đem Câu Nguyệt Kiếm, bởi vì nàng đã có được vô sắc này, đem ngay cả Thiên Đạo Linh đều hâm mộ tuyệt thế bảo kiếm. Nhỏ nhỏ Câu Nguyệt Kiếm, bất quá là một cái tiểu thế giới đông đảo tu sĩ truy đuổi binh khí thôi. Mà Tố Hàn Bích trong tay vô sắc, liền tính là phóng tới tiên giới bên trong, 5 Điện Điện Chủ đều sẽ đối thanh kiếm này khen không dứt miệng. có thể dẫn tới tiên giới rất nhiều tu sĩ vì thanh kiếm này xua như xua vịt hàn quá cường tố hàn bích cũng không biết có tài đức gì có thể khống chế này đem tuyệt phẩm thần binh mấy ngày sau Ôn nguyệt các chân các chi bảo câu nguyệt kiếm hiện thế lúc này đông hải không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn tụ tập tại đây Ôn nguyệt các cũng là thừa dịp cơ hội này lợi dụng câu nguyệt kiếm tới kết giao tu tiên giới trung tân tú trong đó năng lực nhất sông ra thực lực mạnh nhất người tự nhiên có thể có được này đem bảo kiếm ở đông đảo tu sĩ hướng tới khuôn mặt bên trong chỉ có tố hàn bích từ từ ngáp một cái ở ông nguyệt các cao cao gác mái phía trên một thanh như ánh trăng lạnh leo thanh lánh bảo kiếm dáng người tinh tế thoát dài đang nằm ở gỗ nam trong hộp tản ra ánh ánh bảo quang đông hải tiên nhân động phủ xuất thế lần đầu tiên có như vậy nhiều tuổi trẻ tài tuấn tụ tập tại đây ta ông nguyệt các cũng thừa dịp cơ hội này làm hạ lôi đài nếu là có năng lực tu sĩ chỉ lo tới lấy có thể chiến đến cuối cùng giả liền có thể được đến này đem câu nguyệt kiếm lấy kỳ ta ôm nguyệt các hữu nghị tương lai nhật tử cũng hy vọng chư vị hiệp sĩ có thể chăm sóc ta ôm nguyệt các một vài ôm nguyệt các làm tu tiên giới trung ngạnh thực lực cũng không tính cường thế lực có thể ở đông hải chiếm hữu một vị trí nhỏ cũng không phải không có đạo lý bọn họ tuy rằng đánh nhau không quá lợi hại nhưng nhân duyên hảo a ôm nguyệt các bằng vào môn trung tâm pháp đối thiên tài địa bảo nhạy bén cứu giác lương dựa đông hải này phiến bảo địa các trung bảo vật một chảo một đống nhưng ôm nguyệt các cũng không có đem này đó bảo vật tàng đến kín mít ngược lại như tán tài đồng tử giống nhau bó lớn bó lớn mà ra bên ngoài đưa, lấy này cùng rất nhiều cường đại tu sĩ kết hạ phúc duyên, có được rất nhiều cường lực ngoại viện. Nay câu nguyệt kiếm, tự nhiên là ôm nguyệt các kết giao cường đại tu sĩ một cái cơ hội. Tố Hàn Bích ngồi ở dưới lôi đài một chỗ không chớp mắt ghế trên, chống cằm, mơ màng sắp ngủ. Quý Hoài ngồi ở bên người nàng, chính ngưng mi quan sát đến trên lôi đài thế cục. Ở hắn một cái tay khác biên, nguyệt cảnh ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình có chút khác thường, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. từ nào đó trình độ thượng xem quý hoài cũng coi như được với là trái ôm phải ấp a bích a bích quý hoài bỗng nhiên gọi nàng tố hàn bích từ buồn ngủ bên trong phục hồi tinh thần lại lập tức ngồi thẳng thân mình bắt đầu diễn hoài ca ca làm sao vậy tố hàn bích chớp chớp mắt ôn nu hỏi nói đến phiên ngươi lên rồi sao quý hoài nhìn nhìn chính mình trong tay hào bài lắc đầu vẫn chưa kia hoài ca ca chờ lát nữa muôn cố lên nga tố hàn bích xoay đầu cười xem hắn Hoài ca ca chính là truy bổng. Từ lần trước tiếp nhận rồi thiên đạo linh giáo dục, nhận thức đến lệ khỏi quỹ đạo cốt chuyện nàng liền vô pháp phi thăng nghiêm trọng hậu quả lúc sau, Tố Hàn Bích thành công trở thành một cái ưu tú diễn viên. Đối quý Hoài nói chuyện, kia kêu, kêu một cái nhu tình như nước, Tố Hàn Bích liền như vậy bưng ngọt ngào mỉm cười, chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt. Hiện tại quý Hoài nói được dễ nghe, bất quá cuối cùng hắn vẫn là sẽ bị Nguyệt Cảnh đả động, cuối cùng đem câu Nguyệt Kiếm đưa đến Nguyệt Cảnh trên tay. Đến nỗi qua loa lấy lệ nàng Tố Hàn Bích lý do, tự nhiên chính là ngươi là Vân tiêu tông đại tiểu thư, muốn cái gì có cái gì cũng không thiếu này một phen kiếm linh tinh vân vân Tố Hàn Bích lại lần nữa ở trong lòng phun tào một chút cốt chuyện này, liền ngẩn đầu đi xem trên lôi đài tình huống. Hào ra hỏa, không xem không biết, này vừa thấy liền nhìn ra sự tình tới. Tố Hàn Bích đột nhiên ngồi thẳng thân mình, trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc. Mẹ nó, thời thiên kiếp này dừng bút, ngốc bức, như thế nào ở mặt trên? Cái này Ma Tôn không có chính mình sự nghiệp muốn làm không? Chạy nhanh làm sự tình đi làm con mẹ nó chính đạo môn phái à, tới này Đông Hải Ôn Nguyệt các hôn cái gì thủy, sợ cái gì cá. Tố Hàn Bích nhìn kia trên lôi đài một chân đem đối thủ đá đến bất tỉnh nhân sự đối vô tội người qua đường trọng quyền xuất kích thời thiên kiếp, quả thực không dám tin tưởng. Vừa vặn lúc này, thời thiên kiếp ngẩng đầu lên, dấu ở mũ choàng dưới đôi mắt nhìn phía Tố Hàn Bích phương hướng, xả lên khóe miệng, lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Nghe nói ngươi muốn câu nguyệt kiếm? Ngựa ngùng, hiện tại nó là của ta Ngươi tưởng đều không cần tưởng Thời thiên kiếp là cái có thù tất báo chủ nhân Tố Hàn Bích lần trước suýt nữa đem hắn giết Dựa theo cái này điền phê mạch nào tới nói Nàng không phải trốn Tố Hàn Bích trốn đến rất xa Mà là nghĩ cách tiếp tục trả thù nàng Nghĩ cách làm Tố Hàn Bích không hảo quá Hắn liền vui vẻ Tố Hàn Bích tiếp thu đến lúc đó Ngàn kiếp cái này không thể hiểu được tôi cười Quả thực vẻ mặt một bức Hắn ở đắc ý cái gì Tố Hàn Bích nghi hoặc Hắn ở Đắc Ý hắn sắp muốn đem câu nguyệt kiếm từ ngươi trên tay cướp đi, hắn ở hưởng thụ hành đao đoạt ngươi hái vui sướng. Thiên đạo linh am hiểu sâu thời thiên kiếp điên phê chi đạo, dung đùi Đắc Ý phiên dịch. Tố Hàn Bích tiếp tục người ra đen dấu chấm hỏi. Hiện tại vấn đề là, muốn nhất câu nguyệt kiếm không phải nàng, rõ ràng là Nguyệt Cảnh a. Nguyệt Cảnh cần thiết được đến câu nguyệt kiếm, bằng không kế tiếp cốt truyện không có biện pháp tiếp tục đi xuống, thế giới này cốt truyện tuyến băng rồi, ngươi công đức cũng không có. Thiên đạo linh vui sướng khi người gặp họa, Tố cô nương, chính ngươi chiêu, chính ngươi giải quyết. Tố hàn bích, ta mẹ nó trực tiếp xông lên đi đối thời thiên kiếp tới một bộ quân thể quyền đánh đến hắn huyền minh giới tiểu đệ đều nhận không ra hắn. Tố cô nương, lý luận thượng ngươi bây giờ còn có thương trong người, ma khí nhập thể chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Thiên đạo linh tựa hồ nhìn ra tố hàn bích dí đồ, đúng là bởi vì như thế, quý hoài mới có thể thay thế ngươi thượng lôi đài, muốn vì ngươi đoạt được câu nguyệt kiếm, ngươi không có biện pháp ở quý hoài trước mặt động thủ Tố Hàn Bích nghe xong thiên đạo linh truyền âm, chỉ có thể xoay đầu, ưu hoán mà nhìn thoáng qua Quý Hoài. Kia trước vì sắp cùng thời thiên kiếp giao thủ Quý Hoài châm đến y. A Bích, Quý Hoài cuối cùng là đọc đã hiểu Tố Hàn Bích trong mắt muốn nói lại thôi, ngươi không cần lo lắng, câu nguyệt kiếm ta nhất định sẽ thay ngươi bắt được. Tố Hàn Bích nuốt hạ nước miếng, nàng lần đầu tiên thiệt tình thực lòng mà vô vô Quý Hoài mu bàn tay, đối hắn nói ra tốt đẹp mong ước, Hoài ca ca, ngươi nhất định phải sống sót, hảo hảo mà trở về. Liền tính ta không cần câu nguyệt kiếm cũng không có quan hệ, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Lời ngầm trên thực tế là hy vọng người không có việc gì hy vọng người đừng chết cửa nhà ta. Quý hoài nghe được tố hàng bích này phiên phát ra từ phế phủ trong lòng lời nói, tức khắc có một trận ấy náy nảy lên trong lòng. Mới vừa rồi Nguyệt cảnh tới đi tìm hắn, Nguyệt cảnh nói nàng cũng yêu cầu câu nguyệt kiếm, hơn nữa nàng không cần người khác trợ giúp, nàng sẽ chính mình đi lên lôi đài. Nguyệt cảnh tự lập tự cường, cảm động quý hoài. Làm hắn nội tâm có một chút dao động, cũng càng thêm thưởng thức cái này kiên cường cô nương. Tố Hàn Bích lời này, đảo làm hắn đối phương mới bỗng nhiên sinh ra ý tưởng có chút ấy náy. Nguyên lai, like, nàng có thể vì hắn, liền công nguyệt kiếm đều không cần, chỉ vì hắn an toàn suy xét. Tố Hàn Bích căn bản không biết quý hoài nội tâm đã trình diễn một hồi ưu hoán triển miên tình yêu tuồng, nàng thành tâm mong ước quý hoài lúc sau, lại thấy được lệnh người khiếp sợ một màn. Tiếp theo cái thượng lôi đài đối chiến, là nguyệt cảnh. Nàng sắp đối mặt thắng liên tiếp rất nhiều chàng, tới Tân Thủ thôn Tạc Cá, ổn ngồi lôi chủ bảo tọa thời thiên kiếp. Tố Hàn Bích, cốt truyện này không thích hợp. Ấn thời xưa khẩu vị nguyên thư tới nói, hiện tại ổn ngồi lôi chủ bảo tọa hẳn là Quý Hoài. Tại đây một hồi trong chiến đấu, Quý Hoài đối thượng Nguyệt Cảnh, Nguyệt Cảnh phảng phất không thuận theo, không cào đấu sĩ giống nhau. Tuy rằng Tu Vi không kịp Quý Hoài, nhưng vẫn là vì mục tiêu của chính mình nghĩa vô phản cố mà một lần lại một lần chiều Quý Hoài khởi sướng tiến công. Quý hoài nguyên bản xác thật là vì tố Hàn bích bắt được câu nguyệt kiếm, cho nên ở trên lôi đài chiến đấu. Nhưng nguyệt cảnh vì mục tiêu của chính mình, không vứt bỏ không buông tay, bất khuất kiên cường hành vi, lại cảm động hắn, làm hắn đột nhiên sinh ra một loại A. Nguyên lai like cái này nữ hải tử là cái dạng này, nàng thế nhưng như thế kiên cường bất khuất chọc người chịu mến, ai ái như vậy cảm thụ. Cho nên ở cuối cùng, nguyệt cảnh thua, quý hoài thắng được cuối cùng thắng lợi, nhưng hắn lại đem chiến lợi phẩm đưa đến nguyệt cảnh trong tay. Tố Hàn Bích hồi ước xong nguyên thư nội dung, nhịn không được cấp Thiên Đạo Linh Văn Thải vỗ tay, này văn hóa phục hưng thời xưa văn nguội vị quá vọn. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy trên lôi đài bùn một tiếng vang lớn, mang theo vẻ mặt kiên cường cùng bất khuất nguyệt cảnh bị thời thiên kiếp từ không trung đánh rơi, mặt chiều hạ trực tiếp té xỉu ở trên lôi đài. Tố Hàn Bích, ngoa đào. Chỉ thấy, nguyệt cảnh nhìn thẳng Quý Hoài, trong mắt là lệnh nhân tâm đau qua mang, nàng nói Hoài sư huynh, liền tính là người, cũng ngăn không được ta. Ta phải vì ta chính mình đổ vật đi tranh thủ, mà không phải giống nàng giống nhau. Chờ người khác đem câu nguyệt kiếm đưa đến trên tay. Nguyệt cảnh bị quý hoài một kích, nội phủ chấn động, khỏe miệng tràn ra máu tươi, nàng gắt gao nắm chặt xong quyền, tựa hồ ở đấu tranh cái gì. Mà cái này tự lập kiên cường nguyệt cảnh bộ dáng, cũng thật sâu khắc vào quý hoài trong đầu, quý hoài nội tâm dồi rắm đang ở thiên nhân giao chiến, nhưng lặng yên gian, trong lòng cái kia thiên bình đã đảo hướng về phía một bên khác. Thiên đạo linh truyền âm cấp Tố Hàn Bích miêu tả nguyên cốt chuyện. Quý Hoài đối Nguyệt Cảnh tự nhiên là thủ hạ lưu tình, hắn chỉ là nhẹ nhàng đánh trúng Nguyệt Cảnh, làm nàng có thể toàn thân mà lui, cho nên mới có nàng cái gì khẩn nắm chặt song quyền đau lòng quang mang linh tinh kiều đoạn, chọc đến Quý Hoài tâm động. Nhưng là hiện tại vấn đề là, "Mẹ ngươi, cái này thời thiên kiếp liền thái quá." Hắn trực tiếp đem người đánh ngất đi rồi. Cái này làm cho Nguyệt Cảnh còn như thế nào biểu diễn? Tố Hàn Bích trực tiếp bị thời thiên kiếp này thao tác cấp túng đốc. nàng khẩn véo chính mình người chung cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn vừa vặn lúc này quý hoài xoay đầu tới hắn nhíu chặt mày hắn ở lo lắng nguyệt cảnh a bích ngươi làm sao vậy ngươi cũng ở vì nguyệt sư mội lo lắng sao quý hoài nhìn đến tố hàn bích hô hấp khó khăn động tác lúc sau nghĩ thầm tố hàn bích quả nhiên là người mỹ thiện tâm nguyệt cảnh kỳ thật cũng coi như được với cùng nàng có mâu thuẫn nhưng giờ này khắc này nguyệt cảnh có nguy hiểm nàng thế nhưng có thể không so đo hiểm khích trước đây Như thế đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vì nàng lo lắng, thật sự là đáng quý. Tố Hàn Bích tự nhiên có thể đọc hiểu quý hoài ánh mắt ngầm có ý, ý tứ, nàng một hơi thiếu chút nữa lại không thuận đi lên. Trời xanh A, ai có thể tới cứu cứu cái này cốt chuyện A. 10 chương 10 Tố Hàn Bích nhíu chặt mày, nhìn thời thiên kiếp ở trên lôi đài điên của ngược tuổi bắp, không ai đánh thắng được hắn. Muốn thật sự đánh thắng được hắn liền có quỷ, tốt xấu là cái ma tôn, liền tính là tố tân thạch đích thân đến. Ở thời thiên kiếp trên tay đều không chiếm được hảo. Tố Hàn Bích thật sự là không hiểu được cái này huyền minh giới chi chủ mạnh não. Còn không bằng ngày đó buổi tối trực tiếp đem hắn giết, chính mình thượng vị đương ma tôn đâu, đánh hai phân công nàng cũng nhận. a Bích, quý hoài lại gọi nàng, ta phải đi lên rồi, cái này kẻ thần bí, thoạt nhìn tu vi không kém gì ta. Quý hoài không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được như thế mạnh mẽ đối thủ. Tố Hàn Bích tiếp tục veo chính mình người chung, nhìn đến nguyệt cảnh hôn mê bị người nâng xuống dưới. thời thiên kiếp ánh mắt tiếp tục đặt ở tố hàn bích trên người nhìn thấy nàng buồn rầu bộ dáng thế nhưng cảm thấy sung sướng cực kỳ nguyên lai ngươi cũng sẽ có sợ hãi thời điểm thời thiên kiếp nhìn đến tố hàn bích năm quý hoài tay ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải tồn tại trở về hắn meo lại mắt nhìn về phía quý hoài ánh mắt đã là mang lên một chút sắc khí ở trên lôi đài nếu là một không cẩn thận thất thủ đem này quý hoài cấp giết có lẽ cũng không phải không được quý hoài phi thân trạm thượng lôi đài Chiều thời thiên kiếp lễ phép thi lễ. Các hạ chiếm cứ lôi chủ chi vị đã lâu, hiện tại này lôi chủ chi vị, có thể đến lượt ta tới ngồi. Quý hoài mỉm cười mà nhìn thời thiên kiếp, ngự khí khiêm tốn nhu hoãn, nhưng lại ở bông lời hung ác. Lời vừa nói ra, lập tức thắng được rất nhiều người trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc thời thiên kiếp mới vừa rồi đem đối thủ đưa hạ lôi đài thủ pháp thật sự là quá mức vô nhân đạo, rất nhiều người đều xem hắn không vừa mắt. Thời thiên kiếp sốc môi cười. trong tay lửa ma đã là làm bộ làm tịch mà hóa thành một thanh màu đen bảo kiếm hướng tới quý hoài đánh tới tố hàn bích bỗng nhiên meo lại hai mắt trong mắt thoáng hiện cảnh giác quang mang thời thiên kiếp phải dùng này một kích đem quý hoài đưa vào chỗ chết đây cũng là hắn tàn nhận thích giết chóc phong cách nàng âm thầm nghiệm động phát quyết một đạo kim sắc quang mang lấy nhanh chóng chi thế triều trên đài bay đi ở lửa ma biến thành hắc kiếm sắp đánh chung quý hoài thời điểm tố hàn bích thả ra về điểm này kim sắc quang mang che ở kia kiếm phong phía trên hóa thành một chương nho nhỏ kim sắc tế vóng, hướng ma kiếm chút nào không được tiến thêm mà lúc này quý hoài say mê tiến công căn bản không có phát hiện tố hàn bích âm thầm bảo hộ trên thực tế này cao thủ chi gian so chiêu chỉ có tố hàn bích cùng thời thiên kiếp trong lòng biết rõ ràng thời thiên kiếp thân hình tựa quỷ mị chất động quay chung quanh quý hoài bày ra trận pháp hắn hướng tới tố hàn bích phương hướng nhìn qua đi một đạo thời thiên kiếp truyền âm đi vào tố hàn bích bên hai không thể tưởng được ngươi thế nhưng như thế che chở ngươi tình lang Thời Thiên Kiếp âm lãnh trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vườn quanh. Tố Hàn Bích lấy tay che mặt, âm thầm trợn trắng mắt, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Quý Hoài chính là trong sách vai chính, hán diễn còn như thế nào diễn, nàng công đức làm sao bây giờ? Những người này không thể hảo hảo đi cốt chuyện sao? Liên nàng Tố Hàn Bích đều ở đi cốt chuyện, ngươi Thời Thiên Kiếp dựa vào cái gì không đi? Quý Hoài bị Thời Thiên Kiếp bày ra trận pháp quay chung quanh, trong tay Ngự Hải kiếm động, ở giác rối phức tạp trận pháp chuẩn xác tìm được mắt trận chỗ. đem kia mắt trận phá hư hắn từ trận pháp thoát thân mà ra trên mặt đã là bốc lên tinh mịn mồ hôi thừa nhận áp lực cực đại dù cho thời thiên kiếp đã ở che giấu chính mình sở ra chiêu thức đều là nguyên anh tu vi dưới tu sĩ có thể khống chế nhưng hắn đã là độ kiếp kỳ cao thủ sử dụng đơn giản pháp thuật tới cũng là cử trọng lực hình quý hoài có thể kiên trì lâu như thế đã là khó được tố hàn bích hiện tại đã ở dưới lôi đài trên châu ngồi cắt ưu nằm liệt cùng thiên đạo linh cùng nhau tự sang ngã tính hủy diệt đi thế giới này cốt chuyện tuyến thôi bỏ đi nàng cuối năm thưởng cũng không có chỉ nghe thấy trên lôi đài truyền đến phanh một tiếng tố hàng bích giữa mày nhảy dựng lại ngồi thẳng thân mình xem trên lôi đài tình huống quý hoài vô ý ngực chúng thời thiên kiếp một trường hắn gắt gao nhìn chằm chằm thời thiên kiếp ngự khí mang theo một tia run dậy. rẩy lấy các hạ tu vi nói vậy cũng không cần này đem câu ngự kiếm nhưng chúng ta trùng sư tỷ trong tay kiếm đã dỉ xác thực nàng càng thêm yêu cầu thanh kiếm này quý hoài nhìn thẳng cường đại thời thiên kiếp Ta sẽ vì nàng chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Quý hoài trong miệng sư tỷ tự nhiên chính là Tố Hàn Bích, Vân Tiêu Tông bối phận lấy nhập môn thời gian định, Tố Hàn Bích từ nhỏ liền ở Vân Tiêu Tông, vãn nhập môn quý hoài nghiêm khắc đi lên nói tự nhiên là muốn gọi nàng sư tỷ. Lệnh Tố Hàn Bích ngạc nhiên chính là quý hoài trong miệng, thế nhưng chỉ tự chưa để ngửa cảnh. Thời Thiên kiếp đương nhiên biết quý hoài trong miệng môn trung sư tỷ là chỉ ai, hắn lại là một trưởng trụ thượng quý hoài ngực, cười hỏi hắn, nếu ngươi môn trung sư tỷ như thế muốn thanh kiếm này không bằng làm nàng tự mình đi lên quý hoài nhíu mày trong miệng tràn ra máu tươi nàng ma khí nhập thể thương thế chưa khỏi hẳn a thời thiên kiếp tự trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười trong tay ma kiếm nâng lên thẳng chỉ quý hoài giữa mày cho ngươi một cơ hội hiện tại từ trên lôi đài đi xuống còn có tồn tại cơ hội không nghĩ tới quý hoài trong tay nắm chặt ngự hải kiếm chống đỡ chính mình thân mình thế nhưng một bước cũng không nhường lại chịu đựng thương chiều thời thiên kiếp phi thân mà đi Thế nhưng lại tưởng khởi sướng tiến công Không biết tốt xấu Thời thiên kiếp nhướng mày kia bức nhân thần thức gắt gao áp chế quý hoài Ma kiếm đã là đi vào hắn ngực Hắn thế nhưng thật sự muốn giết quý hoài Nhưng mà lúc này Mới vừa rồi về điểm này phiền lòng kim sắc quang mang lại lần nữa xuất hiện Phi thường không chớp mắt Nho nhỏ mà bao vây này ma kiếm kiếm phong Không có làm quý hoài đã chịu vết thương chí mạng Ma quý hoài bị thời thiên kiếp ma kiếm đánh trúng kia cường đại đánh sâu vào dư ba trực tiếp đem hắn tử trên lôi đài đánh bay, rời đi lôi đài, tự nhiên xem như thua. Tố Hàn Bích vén tay áo, thẳng tắp nhìn trên lôi đài thời thiên kiếp, nàng chịu không nổi, dù sao hiện tại quý hoài cùng nguyệt cảnh đều hôn mê gì cũng không biết, nàng hiện tại liền đi lên bạo chủ y hắn xả xả giận, thuận tiện đem công nguyệt kiếm thắng trở về trộm đưa cho nguyệt cảnh. Mẹ nó thời thiên kiếp, Lao tử nhận ngươi thật lâu. Tố Hàn Bích truyền âm cấp thời thiên kiếp, trước hết mời ngươi huyền minh giới ma giáo tiểu đệ cho ngươi mua khối mổ Chờ ngươi ta hảo đi ngươi mộ phần nhảy đi cô. Thời thiên kiếp quanh tay, nhìn Tố Hàn Bích, lại lần nữa lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Hắn muốn chính là Tố Hàn Bích như thế phản ứng. Tố Hàn Bích theo bản năng chiều chính mình bối thượng sờ soạn, chuẩn bị đem vô sắt kiếm cấp rút ra, xông lên lôi đài giáo dục thời thiên kiếp. Không nghĩ tới lại sờ soạn cái không. Ta vô sắt đâu, ta đặt ở bối thượng như vậy đại một phen vô sắt đâu. Tố Hàn Bích vẻ mặt một bức. Nàng kiếm như thế nào không có. Thiên đạo linh thấy hết thảy hắn ngáp một cái, sâu kín nói, ở ngươi trộm cứu quý hoài thời điểm, chính hắn chân dài chạy. tố hàn bích, tố cô nương, nghe nói ngươi muốn câu nguyệt kiếm, vô sắc khẳng định là thương tâm, rời nhà đi ra ngoài, ngươi hối hận đi. thiên đạo linh vui sướng khi người gặp họa, tố hàn bích nhíu mày, đang chuẩn bị thi pháp tìm kiếm vô sắc kiếm rơi xuống, thanh kiếm này là nàng bản mạng pháp bảo, có huyết mạch tương liên, sao có thể nói chạy liền chạy? nhưng vào lúc này, có một người phi thân mà thượng kia lôi đài. khinh phiêu phiêu dừng ở thời thiên kiếp trước mặt thời thiên kiếp một thân hắc ý ỉa hận không thể dùng sở hữu ngụy trang chi thuật đem chính mình che giấu lên rốt cuộc đường đường ma tôn tới chơi loại này thái kê mổ nhau cục là thực không có mặt mũi mà rơi ở trước mặt hắn người nọ dáng người thon dài cao lớn một thân bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ tóc bạc dối tung rũ ở sau đầu hắn khuôn mặt mang theo không dính bụi trần tiên khí tinh tế thanh lãnh mắt phượng cao quý ưu nhã rũ mắt nhìn phía thời thiên kiếp thời điểm ánh mắt đậm mạc Cửa hồ trong mắt cũng không người này. Đây là ngay cả mùi ngon nhìn trên lôi đài tình huống rất nhiều tu sĩ đều có điểm đốc, rốt cuộc thượng lôi đài đi tranh thủ câu ngợt kiếm, đều là tuổi trẻ tu sĩ, ở Đông Hải phụ cận, cũng đều đánh qua đối mặt. Này nam tử, thực sự không có gặp qua. Nhưng hắn loại này hận không thể toàn thân đều ở sáng lên khí chất như thế rêu dao, sao có thể sẽ không khiến cho quá người khác chú ý đâu. Rốt cuộc liền tính là H.I.G. đem chính mình bọc đến kín mít thời thiên kiếp, Mấy ngày trước đây ở nghe lén tố Hàn Bích nói chuyện lúc sau, dừng ở Đông Hải trên đường phố, còn bị một vị nữ tu sĩ chỉ vào hô một tiếng biến thái. Thú vị! Thời thiên kiếp nhìn này bạch dì tóc bạc nam tử, hắn cảm ứng được đến từ trên người hắn cường đại hơi thở, này cực đại mà khơi dậy hắn thắng bại dục Bạch dì tóc bạc kẻ thần bí liếc thời thiên kiếp liếc mắt một cái, đạm mạc màu xám bạc đôi mắt vẫn là vô hắn. Hắn hướng phía trước đi rồi một bước, vung lên kia to rộng tay háo. liền có vô hình vô chất cuồng phong hướng tới thời thiên kiếp thổi qua đi mà ở thời thiên kiếp xem ra nay tay háo phong liền phảng phất một ngọn núi nhạc chiều hắn để ép lại đây người này giơ tay nhấc chân lực đạo đều trọng du ngàn cân phảng phất mang theo sơn xuyên con sông cường đại lực lượng bạch thi kẻ thần bí vẫn là không nói gì nhẹ nhàng bâng cơ đem thời thiên kiếp từ trên lôi đài quang đi xuống mục đích của hắn phi thường đơn thuần bởi vì hắn đã ngừng đầu nhìn phía cao cao mà treo ở ôm nguyệt các gác mái đỉnh câu nguyệt kiếm màu xám bạc mỹ lệ đôi mắt ảnh ngược ra thanh kiếm này bóng dáng chỉ cảm thấy đến một trận cuồng phong phất quá đem dưới lôi đài mọi người thổi đến ngã trái ngã phải duy có tố hàn bích ngồi nghiêm chỉnh chút nào không chịu ảnh hưởng nhưng nàng sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng bạch y kẻ thần bí thân hình như gió giống nhau trực tiếp phi thân mà thượng đem câu nguyệt kiếm trôi kiếm nắm chặt ở trong tay mà nhưng vào lúc này vẫn luôn an tĩnh mà ngốc tại ôm nguyệt các gác mái đỉnh câu nguyệt kiếm lại phảng phất đã chịu cái gì kích thích giống nhau phát ra từng trận tranh minh Câu Nguyệt Kiếm ở sợ hãi, nó sợ hãi người này, hoặc là nghiêm khắc tới nói cũng không thể tính làm là người, đều là binh khí, Câu Nguyệt Kiếm tự nhiên có thể biết được. Hiện tại nắm chặt nó chua kiếm, là một khắc thanh kiếm, màu trắng loá mắt quang mang hiện lên, trực tiếp đi vào lôi đài dưới. Này Bạch Y Dị tóc bạc kẻ thân bí, hướng tới Tố Hàn Bích Phương hướng đã đi tới, trong tay hắn Câu Nguyệt Kiếm còn ở run bần bật. Tố Hàn Bích nước mắt nhìn hắn màu xám bạc con ngươi, thầm nghĩ không thể nào không thể nào ngươi không cần lại đây a. Liên ở tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ đem trong tay này đem câu nguyệt kiếm đưa đến tố hàn bích vị này mỹ nhân trên tay thời điểm, thế cục định chuyển. Hắn ở tố hàn bích trước mặt, độ lệnh một phương hướng, thuần trắng sắc tay áo vung, câu nguyệt kiếm bị hắn vô tình mà vứt đi ra ngoài. Chôi này mỗi người thèm nhỏ rãi bảo kiếm ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường họa dạ tổn, trực tiếp ngừng ở. Nguyệt cảnh trước mặt, nay kẻ thần bí đánh bại thời thiên kiếp, thế nhưng là muốn đem chôi này câu nguyệt kiếm, đưa cho Nguyệt Cảnh. lúc này nguyệt cảnh đang từ hôn mê bên trong tỉnh lại nàng đôi mắt mở một cái phủng liền nhìn đến chính mình tầm tâm tâm niệm niệm câu nguyệt kiếm thế nhưng liền như vậy nằm ở nàng trước mặt mười một chương ở nguyệt cảnh mơ hồ trong tầm mắt chỉ nhìn đến một cái thuần trắng bóng người phản phất ở sáng lên rồi sau đó hắn chợt lóe rồi biến mất chỉ để lại một phen còn ở ong ong phong minh câu nguyệt kiếm nằm trên mặt đất tố hàn bích đứng dậy nhìn kia bạch đi thần bí nam tử ở mọi người kinh hô trung hư không tiêu thất Nàng lại hướng phía sau một giờ, vô sắc kiếm đã về tới vỏ kiếm bên trong, biến thành an tĩnh lanh bạch sắc, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh quá. Thời Thiên Kiếp giấu ở chỗ tối, nhìn Tố Hàn Bích thân ảnh, neo lại đôi mắt, rốt cuộc là độ Kiếp kỳ tu vi, cảm giác cũng phá lệ nhạy bén, mới vừa rồi kia bạch đi xa lạ nam tử, tổng cho hắn một loại dị thường quen thuộc cảm giác, Liên phảng phất hắn đã từng cùng người này tiếp xúc gần gũi quá giống nhau. Nếu là Tố Hàn Bích biết Thời Thiên Kiếp trong lòng suy nghĩ. tất nhiên sẽ đồng ý quan điểm của hắn. rốt cuộc lúc trước nàng chính là dùng vô sắc kiếm đem thời thiên kiếp đầu tóc cấp tước xuống dưới. một người một kiếm nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, xác thật coi như đã từng có thân mật tiếp xúc. tố hàn bích lưu loát mà đem vô sắc kiếm để ở trong tay. phòng ngừa hắn lại lần nữa trộm chân dài chạy. qua không bao lâu, quý hoài cùng nguyệt cảnh ở ôm nguyệt các đệ tử chiếu cố hạ, tỉnh lại. nguyệt cảnh không dám tin tưởng mà nhìn ôm nguyệt các đệ tử đặt ở hộp kiếm câu nguyệt kiếm. ôn nhu hỏi nói, thanh kiếm này. Thật sự là cho ta sao? Là, kia thần bí hiệp sĩ, vì cô nương đánh bại kia pháp lực cao cường Lôi chủ lúc sau, liền đem kiếm này phóng tới ngài trước mặt. Ôn Nguyệt các đệ tử cung kính nói, thuận tiện điểm tô cho đẹp một chút vô sắc đem câu nguyệt kiếm ném lại đây động tác. Sao có thể nguyệt cảnh cắn môi dưới, ta không quen biết hắn. Có lẽ là cô nương kiên cường đả động hắn, cũng nói không chừng. Ôn Nguyệt các đệ tử gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thổi bay cầu vòng thi tới, quả thực chính là nhất lưu. Tố Hàn Bích ngồi ở nơi xa, nghe ôm Nguyệt các đệ tử cùng Nguyệt Cảnh đối thoại, nhịn không được lại giơ tay xoa nhẹ một chút giữa mày. Mà lúc này, Quý Hoài cũng nghe tới rồi hai người đối thoại, hắn đứng dậy, hơi cho mày. Này hắn thanh âm trong sáng, khiến cho Nguyệt Cảnh chú ý, ta sau khi hôn mê, đã xảy ra nhiều như vậy sự. Hoài Sư huynh. Nguyệt Cảnh ánh mắt nhu nhu mà đặt ở Quý Hoài trên người, lại nói tiếp có chút thực xin lỗi Tô Sư tỷ, nhưng cuối cùng thắng được lôi đài cái kia bạch đi kẻ thần bí. thế nhưng đem câu Nguyệt Kiếm cho ta, Quý Hoài xoay đầu tới, tâm mắt đặt ở Tố Hàn Bích trên người. Tố Hàn Bích cảm giác được hắn ánh mắt, lập tức phục hồi tinh thần lại, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Cảnh trên tay câu Nguyệt Kiếm, ấp hủ hận không thể đem nó một lần nữa đoạt lại hung ác ánh mắt. Tố sư tỷ, này lôi đài quy củ chính là như thế, ngươi không ngại đi. Nguyệt Cảnh đem câu Nguyệt Kiếm từ hộp kiếm phùng ra tới, cẩn thận tra lau, một bên thật cẩn thận hỏi Tố Hàn Bích. Tố Hàn Bích trong đầu lại nghĩ tới Nguyên Văn miêu tả, vòng đi vòng lại. Tố Hàn Bích nhất định phải được câu nguyệt kiếm, thế nhưng liền như vậy rơi xuống nguyệt cảnh trên tay. Tố Hàn Bích nhìn nguyệt cảnh lún đồng tiền, còn có trên tay nàng kia đem thần binh, tức khắc cảm thấy chính mình tâm phản phất bị trận chắt giống nhau, tế tế mật mật mà đau, nàng thành một cái chết đối người, ở sâu không thấy đáy biển sâu Trầm Luân, thế nhưng bắt không được một khối lên bờ phu bản, bởi vì nàng duy nhất có thể dựa vào phu bản. Quý Hoài đã đứng ở nguyệt cảnh bên người, kia đem câu nguyệt kiếm, vẫn là nàng ái Quý Hoài, thân thủ đưa đến nguyệt cảnh trên tay. Nàng cương tự bước lên một mặt vân đạm phong khinh mỉm cười, nhưng lại vụng về đến cực điểm. Nàng tưởng, có lẽ quý hoài chỉ là tạm thời bị người khác mê hoặc ánh mắt, lại qua một thời gian, liền sẽ đem tâm một lần nữa giao cho tay nàng thượng đâu. Tố Hàn Bích trên thực tế là đối câu Nguyệt Kiếm Khinh thường nhìn lại, nhưng lúc này tình cảnh cùng cốt chuyện yêu cầu nàng muốn biểu hiện ra nàng rất muốn thanh kiếm này. Vấn đề là nàng hiện tại còn muốn tại đây cơ sở thượng xả ra một mặt không thèm quan tâm vân đạm phong khinh mỉm cười. Nàng cảm thấy chính mình muốn trở thành một khối bánh ngàn tầng. hải tố hàn bích nộ không ra cái gì kêu vụng về đến cực điểm vân đạm phong khinh mỉm cười vì thế chỉ có thể chiều nguyệt cảnh lắc lắc tay ngây ngô cười kia chúc mừng nguyệt sư muội nàng thật sự là diễn không tới như thế văn nghệ tiết mục vẫn là nguyên văn kia đoạn chết đối diễn càng lệnh nàng cảm thấy hứng thú một ít tố hàn bích xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử thiên đạo linh lúc này mới nhớ tới phải nhắc nhở nàng này chết đối phi bị chết đối nhưng đã chậm chỉ nghe thấy ô nguyệt các ở ngoài đông hải chuyến đến một đạo đình thai nhức góc sóng biển đánh ra thanh. Tố Hàn Bích khí định thần nhàn, đi vào Ôn Nguyệt Các cao ngất tháp lâu bên cửa sổ. Đông Hải thượng cổ tiên nhân động phủ hiên thế, trong biển dị tượng đầu sinh, mới vừa rồi kia sóng biển, đó là dị động tượng trưng. Ôn Nguyệt Các tháp lâu tiếp giáp Đông Hải, từ cửa sổ ra bên ngoài vọng, đó là mênh mông vô bờ minh mang Đông Hải. Tố Hàn Bích mãn đầu góc nghĩ đem cốt chuyện làm được tận thiện tận mỹ, nàng trực tiếp một liêu làn váy, từ Ôn Nguyệt Các cửa sổ thượng, đi xuống thả người nhảy. nhảy vào đông hải bên trong tố cô nương thiên đạo linh dồn dập mà vang lên một tiếng ngươi điên rồi sao ta hiện tại là một cái chết đối người cơm miệng tố hàn bích đánh gây hắn nói chuyện không cần gây trở ngại ta biểu diễn dứt lời nàng nhảy vào lúc này trình diễn sóng to gió lớn đông hải bầu trời sấm sét tầm ầm nàng thẳng tắp hướng tới đông hải sâu nhất đáy biển mà đi mà đứng ở ôn nguyệt các thượng quý hoài mở to hai mắt nhìn hắn chơ mắt mà nhìn tố hàn bích liền như vậy nhảy xuống qua hồi lâu mới phản ứng lại đây Tố sư tỷ nàng vì sao? Nguyệt cảnh trở nên có chút kinh hoàng, bất quá là một fan câu nguyệt kiếm, nàng hà tất. Nhưng lúc này đã không có người trả lời nàng, quý hoài đã theo tố hàn bích nhảy xuống phương hướng đuổi theo qua đi. Ma Đông Hải dị động, đã khiến cho trên bờ rất nhiều chặt chẽ chú ý tiên nhân động phủ tu sĩ chú ý, hiện tại bầu trời hiện sấm sét tầm ẩm, ẩm chi tướng, trong biển gợn sóng minh ngông, thuyết minh này thượng cổ tiên nhân động phủ đã hiện thế. Theo thình thịch thình thịch vài thanh, rất nhiều đối tiên nhân động phủ bí bảo cảm thấy hứng thú tu sĩ cũng giống như hạ sủi cào giống nhau nhảy vào đông hải tố hàn bích ở kia gợn sóng không ngừng đông hải chỗ sâu trong khí định thần nhàn phảng phất một cái du ngư ta cái này chết đối người ở trong biển vô tận mà trầm luân thế nào có phải hay không thực hoàn mỹ tố hàn bích trên người khoác lụa trắng ở thâm lam trong nước biển trải ra mở ra phảng phất một con ở du đãng sứa tố cô nương thiên đạo linh tức giận đến đấm ngực dừng chân nhưng lại không thể nơi hà. chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở tố hàn bích quý hoài tới cứu ngươi tố hàn bích ở trong tối màu lam trong nước biển triều thượng nhìn lại chỉ nhìn thấy quý hoài trong tay ngự hải kiếm bổ ra nước biển lực lượng, lượng ánh nắng chiếu rọi mà xuống hắn chiều nàng vươn tay lại bị tố hàn bích một trưởng chụp bay hoài ca ca ngươi xem đó là cái gì tố hàn bích đem quý hoài tay phất khai chỉ vào trong biển đột nhiên xuất hiện thật lớn hắc ảnh đem hắn lực chú ý rời đi quý hoài nhíu chặt mày hắn vươn tay tới nhẹ nhàng vô vô tố Hàn Bích đầu, A Bích, ngươi ở sinh khí sao? Ta sinh khí cái gì? Tố Hàn Bích xoay đầu tới sau, chiều hắn cười nói, câu Nguyệt Kiếm, xác thật không phải ta tặng cho nàng. Quý Hoài nhẹ giọng nói, thì tính sao đâu? Tố Hàn Bích thanh âm cùng tiếng sóng biển, có chút mờ mịt, ngươi xác thật muốn đem nó cho nàng? Tố Hàn Bích nắm chặt chính mình trong tay vô sắc kiếm, nàng tưởng, nàng đã có được thế gian mạnh nhất một phen kiếm, như thế nào còn sẽ đối câu Nguyệt Kiếm động tâm đâu? nhưng thế giới này chân chính tố hàn bích đã bởi vì ngoài ý muốn, chết ở huyền minh giới hắc ngục tố hàn bích này đem câu nguyệt kiếm chính là nàng duy nhất hy vọng hoài ca ca chớ nói tố hàn bích vươn tay tới vãn trụ quý hoài mạnh mẽ củ cốt chuyện ngươi xem trong biển xuất hiện có phải hay không chúng ta đang tìm tìm tiên nhân độc phủ quý hoài lúc này mới theo nàng ánh mắt nhìn qua đi chỉ thấy ở nặng nề biển sâu chung ẩn ẩn hắc ảnh phát họa ra một cái to lớn đại điện hình dáng chỉ có đắc đạo phi thăng tiên nhân mới có như thế đoạt thiên địa chi tạo hóa kiệt tác mà rất nhiều từ trên bờ nhảy vào trong biển tu sĩ đều ở hướng tới kia động phủ mà đi chỉ cần so với người khác sớm một bước trong động phủ vô số bảo tàng liền có thể tùy ý chọn lựa nếu là vận khí tốt có thể đem cái này động phủ chiếm làm của riêng cũng nói không chừng đi xem đi tố hàn bích chiều nơi đó bơi qua đi quý hoài dừng lại thân mình chiều sau nhìn lại tựa hồ có chút do dự từ từ nguyệt sư muội hảo tố hàn bích nhìn hắn Nhu nhu mà cười, vậy chờ nàng. Không bao lâu, Nguyệt Cảnh cũng chú ý tới nơi này dị động, ngự sử câu Nguyệt Kiếm, phảng phất một cây băng rơi vào trong biển, chiều nơi này chạy vội tới. Hoài Sư Minh, Tố, Tố Sư tỷ, Nguyệt Cảnh cùng bọn họ hai người hội hợp, ta đến chậm. Không muộn, Quý Hoài An ủi nàng, chúng ta đi vào động phủ đi. Tố Hàn Bích xem qua nguyên thư, đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng yên lặng đi ở cuối cùng sau điện. ở sắp bước vào kia thượng cổ tiên nhân động phủ tránh thủy kết giới thời điểm bọn họ phía sau cách đó không xa xuất hiện một cái thật lớn đến không thể tưởng tượng hấp ảnh la côn bảo hộ này tiên nhân động phủ thượng cổ dị thú đồng thời cũng là này động phủ phòng hộ cái chắn trí nhất ở vạn năm ngủ say lúc sau nó tỉnh lại bọn họ ba người sắp bước vào động phủ mà côn đã tiếp cận tố hàn bích nhẹ nhàng bâng cơ chiều kêu cự thú thoáng nhìn ánh mắt sáng phảng phất không tiếng động đao kiếm thiên đạo linh tưởng Nàng lời ngầm ước chừng là ngươi không cần lại đây a đợi lát nữa lại qua đây hiện tại lại đây nói liền đem ngươi hầm làm cá kho. Cự côn thân là biển sâu cự thú, bị tố hàn bích như vậy một nhìn chằm chằm, thế nhưng xám xịt mà vung cái đuôi, sau này lui mấy chục trượng. Đại ba người đi vào tiên nhân động phủ tránh thủy kết giới bên trong, tố hàn bích mới chiều kia cự côn ngoắc ngón tay. Cự côn đột nhiên vọt đi lên, chiều ba người phương hướng vung cái đuôi, Tức khác chính là ngập trời sóng lớn nhất lên. trực tiếp đem ba người thật mạnh chụp tới rồi tiên nhân động phủ ngọc thạch cầu thang phía trên quý hoài cùng nguyệt cảnh ngẩng đầu lên nhìn tại đây biển sâu bên trong này thượng cổ cự thú chiều bọn họ lộ ra răng nanh 12 hai chương tố hàn bích ngước mắt nhìn lại nhìn đến quý hoài theo bản năng đem nguyệt cảnh cấp che chở nàng đứng ở kia tiên nhân động phủ cửa chính thềm ngọc phía trên nhìn cự côn một lần lại một lần mà chiều nơi này khởi sướng đánh sâu vào nay động phủ bảo hộ trận pháp hình thành một cái cùng loại pha lê cái lồng phòng hộ cháo đem động phủ kiến trúc cùng người cùng bảo vệ lại tới. Nhưng này cự côn rõ ràng là ngủ say lâu lắm, đói cực kỳ, này động phủ như vậy nhiều pháp lực cao cường tu sĩ, ăn một cái chính là thao thiết món ăn chân quý, lại nơi nào nhịn được. Cho nên, tại đây động phủ xuất thế, nó phong ấn bị giải trừ lúc sau, nó phá lệ cùng táo. Bao phủ ở động phủ thượng phòng hộ trận pháp lung lay sắp đổ, này vang lớn đưa tới đã tiến vào động phủ các tu sĩ sôi nổi đi vào cửa chính phụ cận, điều tra tình huống. Đây là làm sao vậy? Có vài vị tu sĩ trong tay chấp nhất sáu ngọc, ăn mặc màu trắng theo vân vân đạo bào, chạy ra tới, kinh thanh hỏi. la côn. Quý hoài đứng dậy, một tay chấp nhất ngự hải kiếm nói, có thể khiến cho Đông Hải dị động thượng cổ yêu thú. Nói vậy năm đó cùng này thần bí tiên nhân động phủ một đạo bị phong ấn tại Đông Hải đáy biển chỗ sâu trong, tiên nhân động phủ xuất thế, nó một đạo bị phong ra. Hắn vừa dứt lời, tia cử côn so một người còn muốn cao răng nanh trực tiếp đem động phủ ở ngoài tránh thủy trận pháp cấp gặm cái lỗ thủng. Đại lượng nước biển ùa vào tới, bắt chiếu vào động phủ trước cửa thềm ngọc thượng, kích khởi rất nhiều bọt nước, và nước các tu sĩ góc áo. Quý Hoài nhúng mày, cơ hồ là theo bản năng mà phi thân dựng lên, trong tay Ngự Hải kiếm ở giữa không trung vẽ ra một cái huyền ảo đồ án. Tiệp kiếm quang sở khắc đồ án bay đến bị cự côn phá hư lộ thủng thượng, đem chi bổ thượng, vẫn luôn chiều nội trào dâng nước biển một lần nữa bị chống đỡ bên ngoài. Nay động phủ tránh thủy trận pháp không có biện pháp chống đỡ này cự côn công kích. Tay cầm sáo ngọc tuổi trẻ tu sĩ lập tức phát hiện tình huống, này chờ gì thú, xuất thế tất nhiên là muốn vệ nhân tính mệnh, chúng ta tiến vào động phủ, bị nó vây quanh ở bên trong, vô pháp chạy thoát, chỉ có động phủ tránh thủy trận pháp có thể bảo hộ chúng ta. nay động phủ trận pháp vốn là ngăn không được này côn. Quý hoài nhìn đến chuẩn bị tiến vào động phủ các tu sĩ đều vây quanh lại đây, bình tĩnh thuyết minh hiện tại thế cục, này thần bí thượng cổ tiên nhân, căn bản là không hy vọng chúng ta này đó hậu nhân động hắn tiên phủ. cho nên cô y đem này thượng cổ cự thú phong ấn, chúng ta tiến vào đạo phủ, biến thành cá trong chậu, côn đột phá tránh thủy trận pháp, lấy chúng ta tu vi, vô pháp chạy thoát, đều sẽ trở thành nó bản trung chi cơm. cho nên đạo hưu ý tứ là tay cầm sáo ngọc tu sĩ nghi hoặc hỏi quý hoài, ở chú ý tới hắn áo bào trắng trang phục lúc sau, sửng sốt, lập tức nói, các hạ chính là vân tiêu tông đệ tử. hắn vái chào, triều quý hoài hành lễ nói, huyền băng môn, gì thư, là vân tiêu tông. Quý Hoài. Quý Hoài gật gật đầu, chỉ tố Hàn Bích cùng Nguyệt Cảnh nói, hai vị này là ta đồng môn. Nha, là câu Nguyệt Kiếm. Tiêu Huyền Băng môn gì thư nhìn Nguyệt Cảnh trong tay câu Nguyệt Kiếm, có chút kinh ngạc, nguyên lai kia thần bí cao thủ đoạt được câu Nguyệt Kiếm là vì đưa cho nàng. Nguyệt Cảnh ôm kiếm, thẹn thùng gật gật đầu. Nếu là Vân Tiêu Tông đồng đạo, nói vậy ngài nhất định có biện pháp. Dì thư tôn kính Vân Tiêu Tông môn phái địa vị, vì thế hướng Quý Hoài dò hỏi ý kiến. Chúng ta cần thiết nghĩ cách gia cố này, tiên nhân động phủ ở ngoài buồn không thể chống đỡ côn phòng hộ trận pháp, đại chúng ta chúng có người được đến động phủ quyền khống chế lúc sau, liền có thể ngự xử này chỉ cự côn, mệnh nó rời đi. Quý hoài vươn tay đi, lòng bàn tay quang mang thoáng hiện, hắn ở cảm thụ này động phủ phòng hộ trận pháp năng lượng nơi phát ra. Nay trận pháp lấy địa mạch chi lực, từ đông tây nam bắc bốn cái phương vị hấp thu đông hải đáy biển địa mạch năng lượng, duy trì trận pháp vận chuyển. Ở cự côn lần lượt đánh sâu vào động phủ trận pháp vang lớn trong tiếng, Quý Hoài tìm được rồi này, động phủ phòng hộ trận pháp mấu chốt nơi, đông tây nam bắc bốn cái phương vị, cần phải có tu sĩ tiến đến ra cô trận pháp, tăng lên này cường độ, phòng ngừa côn đột phá, làm chúng ta có cũng đủ thời gian thăm minh này toàn bộ động phủ. "A gì thư kinh ngạc tiếng vang lên, hắn quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau một chúng tu sĩ, chính là đạo hữu, này động phủ bên trong khắp nơi là bảo, toàn là cơ duyên, ai lại nguyện ý lưu tại bên ngoài ra cô trận pháp?" vì người khác làm áo cưới đâu? Quý Hoài khoanh tay mà đứng, lại có vài phần chính đạo lãnh tụ phong phạm. Ta Vân Tiêu Tông chỉ có ba người tiến đến, lưu ra hai người ở gia cô chân pháp. Vì đại gia làm gương tốt, như thế nào? Tố Hàn Bích đứng ở hắn phía sau, nhìn Quý Hoài chạm đến thẳng tắp thân hình, nhẹ nhàng suy một tiếng. Còn chưa kinh nàng cùng Nguyệt Cảnh đồng ý, Quý Hoài liền trước ba người cấp an bài hảo. Hắn một người tiến vào động phủ, lưu nàng cùng Nguyệt Cảnh bên ngoài, nghiêm khắc tới nói, hắn xác thật không có làm sai. Rốt cuộc bất luận cuối cùng là nàng hoặc là nguyện cảnh cùng hắn ở bên nhau, hắn đều sẽ trở thành vân tiêu tông tông chủ. Mà này thần bí tiên nhân động phủ, ở nguyên thư trong cốt truyện, cuối cùng cũng trở thành quý hoài sở hữu vật. Hắn sinh ra, nên có được sở hữu, mà đứng ở hắn người bên cạnh, cái gọi là đạo nữ, bất quá là phụ thuộc mà thôi. Quý hoài lần này vô tư lên tiếng vừa ra, liền đứng ở đạo đức điểm cao thượng, liền vân tiêu tông đều đem hơn phân nửa người lưu tại bên ngoài, bọn họ này đó tiểu tông môn. Lại có cái gì lý do không đi theo làm đâu. Nếu không đem này trận pháp ra cố, cự côn sớm hay muộn đột phá, bọn họ đều sẽ táng thân tại đây. Cho nên, trải qua một phen thương thảo chỉ có, lại lục tục đi ra mời dư vị tu sĩ, cùng tố Hàn Bích, Nguyệt Cảnh đứng ở cùng nhau, gánh vác ra cố phòng hộ trận pháp trước trách. A Bích, Nguyệt Sư muội, Quý Hoài An bài hảo mặt khác tu sĩ lúc sau, xoay đầu tới nhìn hai người, này đông tây nam bắc bốn cái phương vị, chỉ còn lại phía đông chưa có người. Các người hai người tu vi cao, liền cùng nhau bảo hộ phía đông, như thế nào? Tố hàn bích nhấp chặt môi mỏng, không nói một lời, trầm mặc gật đầu. Nàng sợ chính mình há mồm chính là miệng phun hương thơm. Nguyệt cảnh cúi đầu, ôm chặt trong lòng ngực câu nguyệt kiếm, nhỏ giọng nói, hoài ca ca, ta. Ta cũng muốn đi bên trong, ta có câu nguyệt kiếm, có thể giúp đỡ. Quý hoài than nhẹ một hơi nói, nội bộ quá nguy hiểm, ta cũng là vì các ngươi hảo. Hắn là thiệt tình thực lòng mà cảm thấy chính mình hành động ở bảo hộ hai vị nhược nữ tử, bởi vì ở hắn nhận chi chung, sở hữu phức tạp nguy hiểm tình huống, chỉ có hắn có thể giải quyết. Nguyệt cảnh mày đẹp nhữ lại. Tố Hàn Bích dẫn theo vô sắc kiếm, không nói một lời, chiều trận pháp phía đông phương hướng xuất phát. A Bích. Quý Hoài đứng ở động phủ cao cao thềm ngọc phía trên, gọi nàng một tiếng. Tố Hàn Bích ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn lộ ra mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoài ca ca, có chuyện gì? đại ta đi động phủ bên trong lại vì ngươi tìm một phen kiếm quý hoài hướng nàng bảo đảm Hảo a tố hàn bích chiều hắn chớp chớp mắt trong tay vô sát kiếm lại phát ra tranh minh ẩn ẩn lại có muốn biến sắc xu thế tố hàn bích du mắt nhìn đang ở lạng yên biến thành xanh dì sắc vô sát kiếm nhỏ giọng nói vô sát mặc động vô sát kiếm an tĩnh xuống dưới tố hàn bích cùng nguyệt cảnh một trước một sau hướng trận pháp phía đông xuất phát lúc này tố hàn bích trên cổ tay thiên đạo linh phát ra thanh thúy tiếng trung Tố cô nương, ngài mới vừa rồi kia chàng diễn không tốt, đang nghe thấy quý hoài nói phải vì ngươi lại tìm một phen kiếm thời điểm, ngươi trong lòng hẳn là nổi lên ngọt ngào, chỉnh trái tim đều bị này một lát ôn nhu chiếm cứ. Thiên đạo linh phi thường khắc nghiệt, ta ra cửa lại không mang đường, như thế nào ngọt ngào đến lên. Tố Hàn Bích nghĩ hoặc, ta không đánh hắn đã là tình thương của mẹ Trần Lan. Nàng giơ lên trong tay vô sắc kiếm, bắt đầu tiến hành tư tưởng giáo dục, quý hoài ở bên trong tìm không thấy thích hợp ta dùng bảo kiếm, ngươi không cần kích động. Vô sắt kiếm ở vỏ kiếm bên trong chấn động một chút, khôi phục thường thường vô kỳ lánh bạch sắc, tản mát ra quen thuộc sắc nhọn hơi thở. Thật ngoan! Tố hàn bích mềm nhẹ mà vỗ vỗ chua kiếm. Lại là một đạo ánh ánh hồng nhạt quang mang hiện lên, vô sắt kiếm thay đổi cái sắc, nhàn nhạt hồng nhạt quang mang bao phủ ở thân kiếm thượng. Tố hàn bích vừa lòng, đem chi đặt ở chính mình phía sau cóng, lại thấy nguyệt cảnh từ nàng phía sau ngự kiếm bay lại đây. Nguyệt cảnh tốc độ nhanh như điện chớp. Khúc con trôi đi vượt qua đang ở ngự phong mà đi chậm gì gì hoàng tố hàn bích. Tố sư tỷ ta này câu nguyệt kiếm nhẹ nhàng nu xảo, lấy tốc độ tăng trưởng, cần phải cùng ta một đạo thừa phía trước hướng trận pháp phía đông. Nguyệt cảnh triều nàng phất tay. Nhìn như hảo tâm, trên thực tế vẫn là ở khoe ra nàng tân pháp bảo. Bộ dáng này ở tố hàn bích xem ra, bất quá là tiểu nữ hài tùy hướng thôi. Nàng không chút nào chối từ, trực tiếp tế thượng nguyệt cảnh câu nguyệt kiếm, một chút cũng không thấy ngoại, vậy cảm ơn nguyệt sư muội Ta ma khí nhập thể chưa khỏi hẳn, xác thật không tốt lắm ngự kiếm phi hành. Nguyệt cảnh buồn ý chỉ là tưởng khoe ra tân pháp bảo mà thôi, không nghĩ tới tố hàn bích thế nhưng như thế ra mặt dày, trực tiếp nhảy đi lên. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể chở tố hàn bích một đạo, hướng trận pháp phía đông mà đi, không duyên cớ gia tăng rồi gấp đôi lượng công việc. Tố hàn bích đứng ở nguyệt cảnh phía sau, tiếng gió từ nàng bên thai thổi qua. Ở hai người phụ cận cách đó không xa, động phủ trận pháp ở ngoài. có thật lớn như núi cự côn thân ảnh đang ở chậm rãi khinh gần. Hắc ảnh cực có cảm giác các bách, ở hai người trên đầu rũ xuống một bóng dâm, mà nguyệt cảnh lại một chút không có phát hiện. Thiên đạo sở dĩ nhất định phải là nguyệt cảnh bắt được này đem câu nguyệt kiếm, trên thực tế chính là vì làm cốt chuyện thúc đẩy đi xuống. Binh khí bổn vô sai, chỉ là sử dụng nó người, ra điểm vấn đề. 13 ba chương, tới rồi. Nguyệt cảnh thu kiếm, làm tố Hàn Bích từ câu nguyệt kiếm trên dưới tới. Tố Hàn Bích nhẹ nhàng nhắc tới váy. đi vào này phòng hộ trận pháp phía đông mắt trận phía trên. ở nang dưới chân có một cái thật lớn xoáy nước, quần cuộn không ngừng địa mạch chi lực từ đáy biển chỗ sâu trong bị hấp thu đi lên. vì này trận pháp cung cấp năng lượng. nhưng không biết có phải hay không lúc trước bảy gian này trận pháp tiên phủ chủ nhân cố ý vì này, này hấp thu địa mạch chi lực mắt trận cường độ còn chưa đủ, cho nên dẫn tới này trận pháp không đủ ngăn cản cự côn công kích. này tiên phủ chủ nhân không muốn hậu nhân quấy rầy hắn chỗ ở, cho nên dùng loại này phương pháp. Muốn làm xâm nhập tiên phủ người táng thân cự côn chi bụng. Nguyệt sư muội, sẽ tăng mạnh này trận pháp hấp thu địa mạch chi lực cường độ sao? Tố Hàn Bích nhìn về phía Nguyệt Cảnh. Nguyệt Cảnh gật gật đầu nói, ta sẽ. Tại đây loại sự tình huống, Nguyệt Cảnh đương nhiên sẽ không tùy hứng. Tố Hàn Bích cùng nàng một đạo, véo động pháp quyết, vận dụng pháp thuật đem mắt trận hấp thu địa mạch chi lực cường độ mở rộng. Nàng lúc này trạng thái hẳn là ma khí nhập thể chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên Tố Hàn Bích cố ý thu vài phần sức lực. làm chính mình thoạt nhìn suy yếu chút tố hàn bích ngẩng đầu thoáng nhìn nguyệt cảnh chân bóng trên trán đã bước lên mồ hôi mà dưới lòng bàn chân hấp thu địa mạch chi lực xoáy nước đang ở hai người hợp lực hạ dần dần mở rộng nhưng việc này sao có thể làm cho bọn họ như thế thuận lợi mà làm xong đâu chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng nặng nghề vang lớn mang theo dư ba thẳng tắp hướng hai người ngực đánh tới mang đến thật lớn đánh sâu vào tố hàn bích một tay ớn mắt trận phòng ngừa pháp thuật tiến hành đến một nửa mất khống chế một bên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kia chỉ vẫn luôn vờn quanh tiên phủ phòng hộ trận pháp ở ngoài bồi hồi cự côn không biết khi nào đã đi tới hai người trên đỉnh đầu ở thâm lam trong nước biển nay cự côn huyết hồng đôi mắt đường kính ước chừng có một người cao hé miệng lúc sau răng nanh phảng phất tùng khởi lầu cát lực áp bách cực cường nguyệt cảnh kinh ngạc mà a một tiếng biểu tình có chút hoảng loạn bởi vì ở cự côn này mạnh mẽ va chạm dưới bọn họ đỉnh đầu trận pháp đã xuất hiện như mạng nhện giống nhau cái khe phòng hộ trận pháp thoạt nhìn lung lay sắp đổ vì cái gì nó sẽ đến nơi này nguyệt cảnh thanh âm mang theo sợ hãi đông tây nam bắc bốn cái phương vị đều có tu sĩ tìm đến vì cái gì cô đơn đi theo chúng ta lại đây tố hàn bích thủ hạ tăng mạnh mắt trận cường độ pháp thuật không ngừng nàng ngước mắt liếc nguyệt cảnh treo ở bên hông câu nguyệt kiếm liếc mắt một cái nghĩ thầm này cự côn bất quá tới chính là ngốc tử đối với côn loại này lấy tu sĩ vì thực thượng cổ dị thú tới nói tu sĩ tu vi càng cao đối nó tới nói liền càng là mỹ vị tu sĩ pháp bảo Đối nó mà nói, cũng là nhưng dùng ăn khai vị tiểu thái. Nàng cùng nguyệt cảnh hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa một phen vô cùng rêu rao thần binh bảo khí, liền tính này côn là cái người mù, cũng sẽ theo mỹ vị hơi thở truy lại đây. Đối với côn tới nói, các nàng hai người thật sự là quá mức mê người. Trước tăng mạnh phía đông mắt trận, Tố Hàn Bích thanh âm bình tĩnh, phòng hộ trận pháp củng cố lúc sau, liền tính này cự côn sức lực lại đại, cũng đột phá không được. Nàng lời còn chưa dứt, liền bị nguyệt cảnh động tác đánh gãy. Tố sư tỷ, nay cự côn sớm hay muộn đột phá phòng hộ trận pháp, đến lúc đó chúng ta căn bản không có biện pháp tăng mạnh mắt trận, thả làm ta đi trước đem nó ngăn lại. Nguyệt cảnh trong tay câu nguyệt kiếm tản mát ra hàn quang, người đã phi thân mà thượng, chiều không ngừng hướng hai người phương hướng va chạm cự côn vọt qua đi, ta này câu nguyệt kiếm, vừa lúc thử xem nó vi lực. Bạch, si. Tố hàn bích ngạnh xinh sinh đem mặt sau một chữ nuốt trở về, bởi vì thủ hạ mắt trận mang đến áp lực đầu tăng. Vì không lộ nhân. Nàng đem chính mình tu vi áp chế ở nguyên anh dưới, phát ra pháp lực cường độ cũng ở nguyên anh trong phạm vi tăng mạnh mắt trận hấp thu địa mạch cường độ pháp thuật vốn là nàng cùng Nguyệt Cảnh hai người cộng đồng thi triển. Hiện tại Nguyệt Cảnh đột nhiên rời khỏi, Tố Hàn Bích theo đạo lý tới nói còn có thương tích trong người, tại đây dị biến lên dưới, nàng lý nên đã chịu phản vệ. Tố Cô Nương, đến ngươi hộp máu lúc. Thiên Đạo Linh nhắc nhở, Nguyệt Cảnh đột nhiên từ bỏ tăng mạnh pháp thuật, này thật lớn đánh sâu vào làm ngươi vốn là ma khí nhập thể thân thể đã chịu phản vệ. Ngươi tức khắc một trận khí huyết dâng lên, phun ra một búng máu tới. Tố Hàn Bích nhẹ nhàng bâng quơ, cường tự làm thủ hạ trận pháp xoáy nước duy trì ổn định. Ta nếu là hộp máu cũng là bị nàng khí hộp máu. Nơi này không người xem, liền không diễn đi. Nàng nói được không sai, bởi vì Nguyệt Cảnh đã hướng tới kia cử côn phương hướng vọt qua đi, trong tay kiếm quang thoáng hiện, rất là loáng mắt. Nguyệt Cảnh điểm xuất phát không có vấn đề, nàng tưởng trước đem cử côn đuổi đi, lại trở về an tâm tăng mạnh mắt trận. Nhưng nàng rõ ràng đánh giá cao chính mình năng lực. Cũng xem thường cự côn, này chờ thượng cổ dị thú, lại sao lại bởi vì nàng một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ tiến công mà lùi bước. Nguyệt cảnh trên tay câu nguyệt kiếm tương đối tới nói tương đối cường đại quang mang tức khắc hấp dẫn cử côn lực chú ý, nó dự cảm đây là một phần dễ như trở bàn tay mỹ thực, đôi mắt hồng quang càng thêm sáng ời. Nó tiếp tục va chạm phòng hộ trận pháp, đem nó đâm ra vết rách liên tục mở rộng. Chỉ cần đem trận pháp phá khai, nó là có thể đem bên trong sở hữu nhân loại. nuốt vào Tố Hàn Bích một người nghiêm khắc dựa theo nguyên anh tu sĩ tu vi cường độ phát ra pháp lực mắt trận xoáy nước hấp thu địa mạch chi lực cũng rất khó duy trì chữa trị trận pháp thượng vết rách nếu là Nguyệt Cảnh còn ở nơi này hai người hợp lực là có thể đem trận pháp chữa trị xong Tố Hàn Bích một người đứng ở xoáy nước phía trên cùng phong cuốn lên nàng sợi tóc nàng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Cảnh chỉ thấy Nguyệt Cảnh thấy chính mình tiến công không có thể dọa lui Cự Côn liền lại đến gần rồi trận pháp bên cạnh kiếm phong thẳng chỉ Cự Côn màu đỏ đôi mắt Tố Hàn Bích nhắm lại hai mắt. tiếp hình ảnh thật sự là quá mức nao tản, nàng vẫn là không cần xem thì tốt hơn. Chỉ nghe thấy một tiếng chói tai kiếm minh, nguyệt cảnh thế nhưng vọng tưởng lướt qua trận pháp, đối cử côn tạo thành thương tổn. Có lẽ là này một tầng hơi mỏng phòng hộ trận pháp đem cử côn ngăn cách bên ngoài, làm nàng có một chút dũng khí. Lại hoặc là này câu nguyệt kiếm quá cường, làm nàng đối thực lực của chính mình mù quáng tự tin. Dù sao, câu nguyệt kiếm ở thời điểm này cuối cùng thể hiện rồi nó là một phen tuyệt thế bảo kiếm lực lượng. Bởi vì kiếm phong trạm được phòng hộ trận pháp, vừa lúc chọc tới rồi cự côn và chạm ra vết rách thượng. Chỉ nghe thấy băng một đạo vỡ vùng thanh. Phòng hộ trận pháp bị nguyệt cảnh trong tay câu nguyệt kiếm đánh bại một cái lỗ thủng, lạnh băng nước biển rót tiến vào, rót nguyệt cảnh một thân. Nhưng mà, lúc này, càng thêm lệnh người sợ hãi chính là, cự côn răng nanh đã dò xét tiến vào, thẳng tắp hướng tới nguyệt cảnh mà đi. Tố Hàn Bích động tác cực nhanh, nàng từ bỏ thủ hạ đang ở thi triển tăng mạnh pháp thuật mắt trận xoáy nước, bay thẳng đến nguyệt cảnh bay qua đi. một tay ôm thượng nguyệt cảnh eo nhỏ một tay từ nàng trong tay đoạt quá câu nguyệt kiếm câu nguyệt kiếm tới rồi tố hàn bích trên tay phảng phất tìm được rồi thuộc về chính mình quy túc giống nhau phát ra hưng phân kiếm minh thanh tố hàn bích xuất kiếm thời điểm đem câu nguyệt kiếm lực lượng phát huy đến mức tận cùng kiếm phong vài giờ kim sắc quang mang hiện lên tạo thành một trường phức tạp võng nay đại vong hướng tới thăm tiến vào cự côn răng nhanh mà đi đem nó bước ra trận pháp nước biển còn ở quần quần không ngừng mà rót tiến vào lạnh băng đến xương. kia kim sắc vong trực tiếp bay đi lên đem lỗi thủng cấp bổ khuyết thượng xem như tạm thời giải quyết lần này nguy cơ nhưng lúc này tố hàn bích theo đạo lý tới nói là còn có thương tích trong người vô pháp phát huy toàn bộ thực lực cho nên tố hàn bích mạnh mẽ bước ra một chút huyết môi biến sắc đến tái nhợt. nguyệt sư muội nàng đem nguyệt cảnh đặt ở trên mặt đất thanh âm lạnh băng len keng là câu nguyệt kiếm rơi xuống đất thanh âm tố hàn bích đem câu nguyệt kiếm ném tới nguyệt cảnh trước mặt nguyệt cảnh biết chính mình phạm sai lầm chỉ có thể nhược nhược mà ngẩng đầu lên xem nàng tố hàn bích mắt hạnh hơi rũ nàng vươn tay tới lau chùi một chút chính mình khỏe miệng máu tươi lại là bang một đạo thanh thúy thanh âm nàng trực tiếp dựa theo cốt truyện quan nguyệt cảnh một cái tát hiện tại tăng mạnh pháp thuật gián đoạn mắt trận xoáy nước mất đi lực lượng chống đỡ lâm vào hỗn loạn một chốc một lát vô pháp một lần nữa thi triển này trận pháp bạc nhược chỗ khó có thể ngăn cản cự côn tiếp theo công kích ngươi muốn động phủ mọi người cho người trôn cùng tố hàn bích thanh âm lạnh lùng Nguyệt cảnh nâng lên tay tới, trong mắt nổi lên lệ quang, tố sư tỷ, việc này là ta không đúng, ngươi, ngươi có thể không cứu ta. Ta không cứu ngươi, này trận pháp vốn là bị ngươi vô tình chọc ra một cái lỗ thủng, ta liền tính không cứu ngươi, cũng phải đi đem này lỗ thủng cấp bổ thượng. Tố hàn bích ngữ khí vẫn là cường ngạnh, cứu ngươi chỉ là thuận đường. Chính là Nguyệt cảnh ngầm đầu, con tưởng biện giải cái gì. Nhưng nhưng vào lúc này, lại có rất nhiều tu sĩ bị nơi này thật lớn động tĩnh ảnh hưởng, chiều nơi này bay lại đây. Phi ở trước nhất, đó là huyền băng môn dì thư, hắn tay cầm sáo ngọc, nhìn tố hàn bích cùng nguyệt cảnh rằng có cảnh tượng, có chút không biết làm sao. Ở trong mắt hắn, nguyệt cảnh cả người bị nước biển tới nước, ngồi dưới đất thất hồn lạc phách, trong mắt còn ngấn lệ, trên mặt có bị tắt hai lúc sau về đỏ, thoạt nhìn rất là chọc người chịu mến. Mà tố hàn bích trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, nhân trận pháp phản phệ mà tràn ra khỏe miệng máu tươi đã bị nàng chính mình lau khô. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn nguyệt Cảnh. Trên mặt thế nhưng là một bộ thẩm phán giả tư thái. Đây là làm sao vậy? Dì thư mang theo vài vị hoàn thành tăng mạnh mắt trận nhiệm vụ tu sĩ lại đây, một bộ người điều giải bộ dáng. Tố Hàn Bích ngẩng đầu xem đang ở bọn họ đỉnh đầu bơi qua bơi lại, đang ở tùy thời mà động cự côn, dựa theo trong chuyện gốc miêu tả lạnh lùng mà cười một tiếng. Là ta vấn đề. Nguyệt cảnh thanh âm mảnh mai, ta muốn trước đem cự côn đuổi đi, lại cùng sư tỷ của ta một đạo tăng mạnh phía đông mắt trận. Nhưng ra chút ngoài ý muốn Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng rũ xuống dưới, thoạt nhìn rất là ẻm náy bộ dáng. Không có việc gì không có việc gì gì thư nhẹ giọng an ủi nàng, nước mắt tóm lại là có thể kích khởi người khác vài phần ý muốn bảo hộ. Hiện tại phía Đông mắt trận xoáy nước đã loạn, lại vô pháp một lần nữa tăng mạnh, cự côn đột phá trận pháp, là chuyện sớm hay muộn. Tố Hàn Bích nước mắt, không chút để ý nói: "Kia Tố cô nương, gì thư gọi Tố Hàn Bích một tiếng, vừa nghe đến phía Đông mắt trận vô pháp tăng mạnh, hắn tức khắc hoảng sợ." này mắt trận không phải các ngươi hai người phụ trách tăng mạnh sao? Nguyệt cô nương ra ngoài ý muốn, ngươi vì sao không thể đem này mắt trận chăm sóc hảo? Nguyệt cô nương ra tay, đi đem cử côn cưỡng chế di rời, cũng là xuất phát từ hảo ý. Dị thư phảng phất tìm được rồi một cái ném nổi đối tượng, đem oán khí phát ở tố hàn bích trên người, nhưng là ngươi cũng nên làm tốt Ngươi nên làm sự đi. Hiện tại chờ trận pháp bị cử côn đột phá, mọi người táng thân với cự côn chi khẩu sao? Tố hàn bích nghiêng đầu nhìn dị thư, giấu ở tay háo hạ nắm tay đã lạnh. nhất định phải tìm cơ hội giống tấu ly hải giống nhau đem này ngốc xoa đánh một đốn nàng không đi cứu nguyệt cảnh chờ nàng bị cự côn một ngũm nuốt, chờ này cự côn từ trận pháp lôi thủng chui vào tới sao này não nằm liệt cốt truyện quả thực có độc nàng đang muốn dựa theo cốt truyện biện giải thời điểm vẫn luôn chờ đợi đột phá trận pháp cự côn rốt cuộc ở rất nhiều mỹ thực dụ hoặc hạ chiến thắng sâu trong nội tâm đối phương mới tố hàn bích sợ hãi nó vung cái đuôi, kia mạnh mẽ hữu lực thật lớn đuôi cá chiều trận pháp bạc nhược trô đánh ra lại đây Sóng biển cùng đuôi cá một đạo ném ở phòng hộ trận pháp phía trên. Đứng ở trận pháp các tu sĩ ngẩng đầu, mắt thấy đỉnh đầu trận pháp thượng vết rách càng khuếch càng đại, cho đến vỡ vụn. 14 chương. Lên đỉnh đầu phòng hộ trận pháp vỡ vụn lúc sau, ở tiên phủ bên trong sở hữu tu sĩ phản ứng thực mau. Bọn họ mọi nơi tản ra, hốt hoảng rời xa kia trận pháp bị cự côn phá hư địa phương. Tố Hàn Bích sau này vội vàng tối lui, lại nhìn đến nguyệt cảnh một người suy sụp ngồi ở tại chỗ, bị dọa ngây người, thế nhưng vừa động cũng không có động. Đại lượng nước biển tươi tiến vào, tới đến trên người nàng, nhưng này lạnh băng nước biển không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là từ trận pháp cái khe giò xét đầu tiến vào cự côn, nó chiều trận pháp tu sĩ mở ra buồn máu mồm to, khó có thể kháng cự hấp lực từ nó trong cổ họng phát ra. Tố Hàn Bích vươn tay đi, nắm chặt Nguyệt Cảnh tay háo, muốn đem nàng từ cự côn công kích phạm vi tốn đi ra ngoài. Nhưng Nguyệt Cảnh rõ ràng không có phản ứng lại đây, động tác chậm một bước, Tố Hàn Bích chỉ tới kịp tún chặt nàng tay háo g Nguyệt Cảnh kêu sợ hãi một tiếng, theo bản năng giấy rủa, này quằn quại vừa vặn liền đem chính mình góp cáo từ Tố Hàn Bích trong tay cấp xả đi ra ngoài. Tố Hàn Bích, loại người này rốt cuộc là như thế nào sống sót? Cự côn mở ra miệng rộng, mênh ngông hấp lực từ nó khoang miệng bên trong truyền đến, thẳng tắp đem Nguyệt Cảnh từ Tố Hàn Bích trong tay túm đi. Tố Hàn Bích nước mắt, nhìn chính mình rông tuyết lòng bàn tay, Nguyệt Cảnh đã bị cự côn nuốt vào trong bụng. Nàng đứng yên tại chỗ, không có lại động, xem qua nguyên thư nàng đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh sự Chỉ nghe thấy nàng phía sau truyền đến một đạo tiếng xé gió, quý hoài không biết khi nào đã từ tiên phủ bên trong bay ra tới. Trong tay hắn ngự hải kiếm động, vài giờ hàn mang hiện lên, thực mau đem này trận pháp bị phá hư địa phương tu bổ xong. Quý hoài xoay người lại, không dám tin tưởng mà nhìn tố hàn bích, khuôn mặt mang lên chút lạnh băng chi sắc. a bích, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nguyệt sư muội quý hoài như mày, nàng vì sao ở ngươi trước mặt, bị cử côn nuốt vào trong bụng, ngươi vì sao không? Kéo nàng một phen. tố hàn bích nhìn hắn không nói gì chỉ xoa xoa thủ đoạn phát ra cùn cụp tiếng vang phong ngựa chính mình nhịn không được mắng chửi người dẫn tới bạch nguyệt quang nhân thiết sụp đổ tốt nhất phương pháp chính là câm miệng không cần phát ra âm thanh thiên đạo linh thanh âm ở nàng trong đầu vang lên tố cô nương ngươi còn nhớ rõ nơi này nguyên cốt chuyện đi lúc này tố hàn bích trong lòng bị hủy khuất bất an hối hận chiếm mãn nàng ý đồ giải thích nhưng lại cảm thấy chính mình nói bất luận cái gì lời nói đều là tái nhận nguyệt cảnh ở nàng trước mặt bị cử côn nuốt vào trong bụng, đây là đã định sự thật, là bị quý hoài tận mắt nhìn thấy đến trấn tướng, nàng lại nên như thế nào giải thích nàng khi đó xác thật là muốn cứu nàng đâu? sở hữu giải thích đều tốn công vô ích, nàng trong mắt nổi lên nước mắt, chiều quý hoài nhẹ giọng kêu, hoài ca ca, ngươi, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. nhưng quý hoài đã mất hạ nghe nàng giải thích, hắn nắm chặt trong tay ngự hải kiếm, trong lòng đã có một cái lớn mật hơn nữa điên cuồng quyết định vì nguyễn cảnh, hắn quyết định lấy thân thiếu hiểm. Mà Tố Hàn Bích tắc vô thố lại cô độc mà đứng ở tại chỗ, che lại ngực, cảm thụ được thân thể truyền đến xuyên tim đau đớn, nàng đau cực kỳ, nhưng tâm càng đau. Tố Hàn Bích nhẹ giọng nói, nhớ rõ. Quý hoài nghe được nàng câu này lầm bầm lầu bầu, xoay đầu tới, thật sâu thở dài, A Bích, ta lần này thật là đối với ngươi thất vọng cực. Một cổ nặng nề lực đạo đã tập thượng hắn cái gái.